chương bốn trăm sáu mươi mốt ngươi đã chết mắt cá chân trắng non như tuyết nhẹ đạp trên mặt đất thanh tăng từ cửa sổ tiến vào phòng từng bước tiến lại gần s ở niệm ngươi nói đi tướng quân đã tìm lại ngươi như thế nào kiếp này ngươi vẫn là một người phàm vài chục năm nữa sẽ lại phải tiến vào luân hồi hắn uổng phí sức lực đến như vậy thật không biết vì cái gì s ở niệm n h ư mày tay x í c chặt cô không phải không hiểu ý tứ trong lời nói của q u ỷ mẫu nhưng mà vậy thì sao muốn c ố loạn trí ư đừng có mơ thanh tăng tiến vào phòng cũng không nghĩ tới sở niệm thế nhưng lại bình tĩnh vậy cô nàng nết mẹp h ẹ o mụt phất tay cách không rời một chiếc ghế tới rồi ưu nhã túi người ngồi lên biểu tình nghiêm túc như cũ đánh giá sở niệm thanh tăng nói nghe nói kiếp trước ngươi là một công chúa sở niệm cảm thấy hai bên thái dương giật giật trong mắt hiện lên vẻ lạnh nhạt không rõ nguyên nhân ngại quá ta quên mất ngươi đã uống canh mạch bà chuyện kiếp trước làm sao ngươi nhớ rõ được thanh tăng lạnh nhạt cười khẽ thành tiếng miệng lưỡi tùy ý thật không giống như là khách giơ tay chỉ chiếc giường lớn còn hút đột thanh tăng hất cảm ý bảo sở niệm ngồi ở đó ngươi yên tâm, ta sẽ không đụng tới ngươi. thời gian còn dài như vậy chi bằng chúng ta ngồi xuống tâm sự một chút chăng q u ỷ mẫu rốt cuộc cô muốn nói cái gì s ở niệm hít một hơi thật sâu tự quyết định như nữ quỷ này cô đơn tới điên rồi sao nói gì không phải ngươi rất rõ ràng sao thanh tàng con môi cười ai cũng minh bạch hết cả rồi ta không tin ngươi còn có thể tiếp tục giả bộ hồ đồ s ở niệm quay đầu nói ta không do ý của cô thật sự không rõ sao thanh tàng truy vân tiếp s ở niệm ngươi cần gì phải lừa mình dối người như thế ánh mắt sợ niệm có chút hoang mang khiến thanh tàng lặng yên không tiếng động con môi mình đã hứa là không động tới cô ta nhưng mà thanh thu ủy mẫu ta sao lại có thể để cho huynh dễ dàng đạt ý nguyện như vậy chứ dùng mái tóc dài che đi biểu cảm trên mặt thanh tăng nói s ở niệm chẳng lẽ đến giờ ngươi vẫn chưa biết thân phận của hắn sao s ở niệm n g à người bàn tay vừa thả lòng đã lại xếp chặt biết thì sao mà không biết thì sao ta không cảm thấy những việc đó có ý n n nghĩa gì thanh tăng đào mắt dường như đã hiểu gì đó cô ta gật đầu xem ra ngươi đã nhận ra điều gì đó vậy cũng tốt ít nhất ta không phải quanh coi lòng vòng s ở niệm cắn m ô i dù ngoài mặt nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã loạn cả lên muốn biết chuyện của hắn sao thanh tăng ra vẻ đau lòng nói sở niệm ngươi muốn biết người đàn ông này mấy năm nay rốt cuộc đã chịu khổ sở vì ngươi thế nào sao những lời này của thanh tăng đánh đúng vào nhược điểm của sở niệm cô do dự vào phút cuối cùng lý trí cũng hoàn toàn bị đánh đổ cô nói đi thanh tăng thành công rụ rỗ c ư ờ i lạnh trong lòng làm bộ làm tịch thở dài rồi chậm rãi mở miệng nói mấy ngàn năm trước ngươi là công chúa cuối cùng của ngạo n g u y ệ n quốc có được linh khí thiên địa n g u khê công chúa thương sùng là hộ quốc tướng quân của nước ngươi khi đó hai ngươi cũng coi như là tỉnh đầu ý hợp lương tỉnh tương duyệt chỉ là trời cao không thành toàn nên ngay khi các ngươi sắp thành thân thì t ỷ t ỷ của ngươi cùng một h ắ c vụ sư nước khác bắt ngươi đi thương sùng tìm kiếm khắp nơi nhưng sau khi hao hết sức tìm được ngươi ngu khê công chúa ngươi đã chết chương bốn trăm sáu mươi hai đau lòng chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc thanh t a n g vừa dứt lời sở niệm đã cứng đờ người mặt trắng bệnh cô không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng lúc này chấn động thống khổ thậm chí có chút khó tin đây không phải là cảnh tượng cô vẫn hay mơ thấy sao mình nằm trong lòng người đàn ông kia mà người đàn ông mặc áo giáp thời cổ đại chính là thương sùng sở niệm không biết những lời thanh tăng nói là thật hay giả nhưng mà cảm giác thật giống như đã quen thuộc trừ mình ra chẳng còn ai có thể biết được cô tò mò làm sao ta biết ư thanh tăng nhìn sở niệm nụ cười có chút khinh miệt sở niệm cao mày trầm mặc rồi gật đầu tuy ta không phải là minh vương trưởng quản luân hồi nơi địa phủ nhưng chuyện sinh tử nhân gian ta cũng biết được ít nhiều thanh tăng rũ mắt cười lạnh cánh tay giơ lên nhưng câu hồn linh lại không vang lên tiếng động chuyện mấy ngàn năm trước ta tuy rằng không tận mắt nhìn thấy nhưng sở niệm ngươi biết rõ ta không cần phải lừa ngươi l ừ a gạt cùng dấu diếm đều có mục đích cô mẹo một không biết vì sao thanh t ă n g lại muốn nói với cô những lời này nhưng những hình ảnh quen thuộc đó đã đủ để chứng minh mức độ đáng tin của những lời thanh t ă n g nói có chút khó hiểu nhìn thanh t ă n g s ở niệm hỏi cô nói những điều này cho ta mục đích là gì một phần là muốn cô đừng trốn tránh hiện tượng nữa phần khác là để cô biết được người đàn ông của cô đã trải qua những ngày tháng như thế nào thanh t ă n g nhìn s ở niệm hỏi chuyện xưa vừa rồi cô còn muốn nghe n ữ a không s ở niệm do dự vài giây sau cùng nhắm mắt lại muốn sáng sớm hôm sau sáu giờ ánh mặt trời đầu xuân xuyên qua màn đêm tăm tối c h ậ m d ã i xuất hiện nơi chân trời trong phòng khách sạn chỉ còn có sở n h ị hèm nhậm mụt trước đó không lâu thanh tăng đã rời đi thương sùng vẫn chưa về hèn gì trên người hắn luôn lạnh leo đến dọa người hèn gì từ ngày quen biết hắn đến giờ chưa từng thấy hắn thật sự ăn cái gì thanh tăng nói vết sẹo trên ngực thương sùng là mũi tên xuyên tim bị người ta bắn từ mấy ngàn năm trước thanh tăng nói dây truyền ngọc bích hiện tại mình đ e o chính là lễ vật đính ước đầu tiên mà thương sùng năm xưa đã tặng cô hóa ra tất cả đều là sự thật hóa ra hắn vẫn luôn canh giữ bên mình lâu đến vậy cô nhắm chặt mắt nước mắt không kìm được mà lan dài s ở niệm cắn môi khóc nói không đau lòng thương sùng đều là g i ả nhưng mà thương sùng chúng ta thật sự có thể bên nhau sao bên hai vẫn quanh quẩn lời nói của thanh tăng trước khi đi lưu lại sở niệm đưa tay ôm lấy ngực bất lực không biết phải làm sao cho đúng nha đầu em còn đó không thương sùng vội vã trở về sắc mặt có chút tái nhận vừa ở vào phòng đã vội tìm kiếm thân ảnh của cô s ở niệm nằm trên giường g à người nhanh chóng lau khô v ệ c nước mắt đứng lên thương sùng anh về rồi ừ thương sùng nhanh chóng bước tới trước mặt sở niệm vừa lo lắng đánh giá cô vừa hỏi không có thanh tăng không động thủ với em sợ niệm không nhịn được hai mắt đỏ hoe ôm lấy cánh tay thương sùng hỏi anh không bị thương chứ thương sùng lắc đầu cho rằng sợ niệm phản ứng như vậy chỉ vì lo lắng cho mình đưa mắt nhìn ra ngoài trời đã sáng thương sùng thở dài xin lỗi mà túi đầu hôn lên đỉnh đầu sở niệm nha đầu thực xin lỗi vốn dĩ hôm nay s ở niệm cắt ngang lời thương sùng kích một hơi thật sâu thời gian sau này còn nhiều chỉ cần anh ở bên em mọi thứ đều không sao cả thương sùng anh sẽ không rời xa em đúng không cố nén chua sót trong lòng s ở niệm ngẩng đầu nhìn về phía thương sùng đương nhiên sẽ không thương sùng hôn lên mùi cô phải mất bao nhiêu công sức mới có thể bên em nha đầu ngốc anh làm sao có thể rời em đi được vốn dĩ định có một đêm lãng mạn sau cùng lại bị thay đổi thương sùng bất đắc dĩ giữa chưa trả phòng khách sạn cùng sợ niệm rời đi trên đường về nhà cả hai đều có chút mệt mỏi s ở niệm ngồi trên ghế phụ liếc nhìn thương sùng do dự rồi mở miệng nói chút nữa mình đi siêu thị đi mua một ít đồ ăn vặt thuận tiện mua chút r a u dưa này nọ nữa thương sùng kinh ngạc nghiêng đầu liếc s ở niệm đưa tay lên môi mân mê có chút treo chọc mua đồ ăn vặt thì anh hiểu nhưng mua r a u dưa nha đầu em tính làm cơm cho anh ăn sao từ s ở niệm nghiêm túc gật đầu cô đã ở bên thương sùng lâu như vậy nhưng mà số lần cô chiếu cố hắn thật sự ít tới đáng thương dường như nghĩ ra cái gì cô bỗng quay đầu sang nhìn hắn cười hơi mất tự nhiên trong đôi mắt long lanh dường như chứa đựng quá nhiều loại cảm xúc phức tạp thương sùng, mai mình đi mua nhẫn cưới anh có thích gì cờ hờ ông hay là có hy vọng em làm gì cho anh không thương sùng kinh ngạc t a o nhẹ chân mày hắn nhìn kỹ thấy sở niệm cũng không có gì khác thường hắn hơi trầm tư suy nghĩ hy vọng em làm cho anh thì không có còn thích gì sao thương sùng liếc sở niệm cười Chứ em ra thật đúng là không có gì khác đừng nào sở niệm bất đắc dĩ mà khẽ cười một tiếng trả lời như vậy thật đúng là làm cho cô không biết nên vui hay buồn anh không náo thương sùng giơ tay cầm bàn tay sở niệm dù hắn đang lai xe nhưng biểu tình trên mặt hắn lại cực kỳ nghiêm túc từ trước kia đến bây giờ mọi hỷ nộ ai ố của anh cũng chỉ vì em em thích cái gì anh cũng sẽ thích em không thích làm cái gì anh sẽ tận lực giúp em xử lý tốt anh yêu em lâu như vậy trừ em ra dù bất cứ ai bất cứ thứ gì anh cũng sẽ không để ý em là trời của anh đồng thời cũng chính là động lực duy nhất giúp anh mãi kiên trì nếu như trước kia cô sẽ cho rằng thương sùng cố ý nói để cô vui nhưng hiện tại s ở niệm không nhịn nổi mà đỏ hoe hai mắt trong lòng vô cùng khổ sở cô nắm chặt bàn tay hắn quay đầu sang một bên cố giữ cho giọng mình không run dậy s ở niệm nói tháng sau em phải gả cho anh rồi sau này anh không còn phải cô đơn một mình nữa thương sùng con môi cười sung sướng gật đầu người ta nói khi quá hạnh phúc thì lý trí sẽ bị mất hết thương sùng lúc này chính là như thế tâm nguyện đạt thành nên bất chi bất giác xem nhẹ rất nhiều chuyện như những cặp vợ chồng chân chính sở niệm kéo cánh tay thương sùng ở siêu thị chọn lựa các loại nguyên liệu nấu ăn bọn họ đẩy xe hàng vừa nói vừa cười lấy một đống đồ ăn vặt trái cây rau dưa thậm chí còn có một ít thịt cá mà bình thường không mua tới tuy không biết mình có thể ăn được bao nhiêu nhưng chỉ cần là sở niệm lớn thương sùng hắn đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn nàng hạnh phúc kỳ thật chính là đơn giản như vậy có nàng có gia đình hết thệ cũng là đủ rồi đỗ xe trước cửa gọi điện kêu cầm mặc và hoa lệ mở cửa mang đồ xuống bốn người cùng cười nói dù rằng hôm nay không phải là ngày lễ hội gì nhưng trong nhà vẫn náo nhiệt vô cùng s ở niệm nói tối nay cô và hoa lệ phụ trách nấu cơm thương sùng bị ra lệnh ra ngồi ở s o f a lắc đầu cười khẽ cuối cùng hắn chỉ có thể thỏa hiệp mở tivi cùng cầm mặc ngồi đần ra xem chủ nhân người không sợ hôn thê của người sẽ thiêu dụi nhà bếp chứ cầm mặc ngồi kế bên có chút trêu chọc nhìn thương sùng trong phòng bếp truyền tới đủ mọi âm thanh náo nhiệt nhà bếp thôi mà chỉ cần cô ấy vui chạy cái này thì chuẩn bị cái bếp khác thôi thương sùng dựa trên s o f a nhẹ nhàng bâng cơ đáp khiến người người đố kỵ chiều trộm tới tận trời như vậy có lẽ cũng chỉ có mình thương sùng có thể làm được cầm mặc khét cười lắc đầu có thể khiến cho nam nhân thần phục tới vậy sợ niệm à, rốt cuộc là cô có vận khí lớn tới đâu không biết n h ì n không được nhích về phía bên cạnh thương sùng cầm mặc ra vẻ đứng đắn hỏi chủ nhân người sẽ không sợ đem sợ niệm chiều hư thương sùng nướng mày trong giọng nói tràn đầy khí phách nghiêm túc chiều hư thì sao chứ nàng là nữ nhân của ta nàng muốn ta đều sẽ cho nàng chật chật chủ nhân người thay đổi cầm mặc t r e o chọc làm ý cười bên m ô i thương sùng chậm rãi phóng đại nghiêng đầu nhìn cửa phòng bếp đóng chặt hắn gật gật đầu cả trái tim đều mềm lún d u n g điều khiển từ xa chỉnh tiếng tv to lên thương sùng lấy ra một chiếc thẻ đen trong ví đặt trên bàn trà nói ngày mai ngươi đi ra trung tâm thương mại silver sở niệm từng nói cô ấy thích nhẫn kim cương hiệu dê ảm e rờ cầm mặc kinh ngạc trước mắt cầm lấy thẻ ngân hàng nhìn về phía thương sùng chủ nhân ý người là thương sùng gật đầu coi như là đưa cho nàng lễ vật đính hôn ta nói rồi chỉ cần là đồ vật nàng thích ta đều sẽ đưa cho nàng vô điều kiện sở niệm từng đề cập tới nhẫn cưới dây ảm e giờ mỗi món đều có một hoa văn điểm suýt độc nhất vô nhị cô từng nói như vậy mới cảm giác được kim cương quý báu và cũng chỉ có chiếc nhẫn như vậy mới có thể thành tín vật của hai người trao cả cuộc đời cho nhau khi đó chính mình không dám cho nàng lễ vật như vậy nhưng hiện tại hắn có thể ngón tay thon dài nhẹ gõ tay vịn theo tiết ấu thương sùng liếc cầm mặc sáng mai an bài họp báo ở em ải ta muốn tuyên bố hôn kỳ của ta và sở niệm cầm mặc s ừ n g suốt có chút không lý giải được hành vi này của thương sùng chủ nhân ngại không phải vẫn luôn đều không t h í c lộ diện trước mặt người khác sao an bài vậy có phải có chút phô chứ không chương bốn t r ư ơ i bốn nam thần xuất hiện từ khi tìm được sở niệm vào mười mấy năm trước tới giờ mỗi hành động của hắn chưa bao giờ gây chú ý cho người khác tài sản đất đai hàng trăm tỷ hắn chưa từng để trong mắt chỉ vì muốn lại gần sở niệm làm cho cô để ý tới sự tồn tại của mình thương sùng thậm chí bỏ hết mọi thân phận đi tới trường đại học là một m thầy giáo bình thường cầm mặc biết chủ nhân chưa bao giờ để ý bất cứ danh dự hay quyền lợi gì chẳng lẽ lần này thay đổi cũng vì sở niệm thương sùng nhìn về phía t v trên mặt không đổi sắc trước kia khiêm tốn vì không muốn sở niệm quá mức hoài nghi về thân phận của ta Như m ta, ta nhưng hiện tại hắn không muốn như vậy nữa dù hắn từng phải trốn trong bóng tối biết bao lâu rồi nhưng thương sùng không muốn sở niệm phải chịu nửa điểm bị khuất cô đơn thuần như ánh mặt trời theo lý thì nên được hưởng mọi hạnh phúc tọa đẹp nhất cô là mệnh trung ái nhân mà trời cao đã định cho hắn được quyền hưởng lấy sự hâm mộ và chúc phúc của mọi người nghĩ tới lúc đó mọi màn hình lớn tại mộ thành đầy hình ảnh hắn và sở niệm ôm nhau thương sùng không nhịn được lại cười đến con cá mắt cầm mặc ngồi cạnh bên không nhịn được mà run lên nổi da gà hắn cảm thấy chủ nhân mình như vậy thật sự hắn cần thời gian để tiêu hóa được ngay lúc này cửa p h ò n g bếp mở ra hoa lệ bưng mâm cơm ra mặt đắc ý nhìn về phía hai nam nhân đang ngồi trên đế sáu món ăn một canh chị em em giỏi chưa nào thương sùng quay đầu lại nhìn sở niệm đi phía sau hoa lệ đứng dậy gật đầu quá giỏi hắn dứt khoát gật đầu phụ họa khiến hai cô gái đồng thời cười khẽ đặt mâm cơm lên bàn sở niệm nhìn về phía thương sùng, biểu tình ôn nhu cực kỳ. đi rửa tay đi mấy phút nữa là có thể ăn ừ thương sùng nghe lời sở niệm cười cười sau đó túm lấy c ẩ m mặc kéo đến phòng vệ sinh rửa tay ra đã thấy sở niệm và hoa lệ xối săn cơm nhìn bàn ăn đầy những món bắt mắt thương sùng hít hạ cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi nha đầu đồ ăn này đều là em làm cũng không phải hoàn toàn hoa lệ cũng giúp không ít sở niệm khẽ mỉm cười gắp miếng huyết heo đặt trong chén thương sùng anh nếm thử xem mùi vị thế nào không ăn nổi thì nói em nha có lần cô nấu cơm cho thương sùng ăn cô thật sự gây ra không ít chuyện chê cười n g o các bạn nhớ chạp nào không 134.135 đó vui vẻ m è o nhớ vì đây là đoạn mà m è o bắt đầu làm chuyện này nè tuy rằng cô đã cố ý mua một cuốn sách nấu ăn về nhưng cũng là lần đầu tiên làm sở niệm cũng không dám chắc mình làm tốt không cầm mặc ngồi đối diện cũng giật mình trước bàn đồ ăn dù nhìn qua có vẻ không tệ nhưng mà vì sao sáu món này đều có huyết h e o nhỉ m è o m è o cũng thấy sao nộ vậy món gì không nấu toàn món này m è o ăn khi nào ăn cháo lòng thôi hay do mình quá mẫn cảm trăng cầm mặc liếc nhìn sở niệm thấy cô biểu tình không có gì lạ mới tự mình lắc đầu không cần tưởng tượng quá nhiều thương sùng như x a vào trong hũ mật n g ọ t hạnh phúc cảm thấy có chút lâng lâng hắn không do dự gặp một miếng huyết cho vào miệng sau đó cực kỳ khoa trương mở to hát ai mắt nói hương vị thật không tồi n h a đầu em quả nhiên là thiên tài Phụt. canh vừa hút còn chưa kịp nuốt hoa lệ vì câu nói chân chó của chủ nhân mà thiếu nữa phun vào mặt cầm mặc có chút ngượng ngủng cô dùng ngu bàn tay xoa miệng túi đầu nhị cười âm dương quai khí nói không có việc gì không có việc gì cứ việc tiếp tục sợ niệm đỡ chán cười khẽ nhìn thương sùng ngồi ở đối diện đôi mắt màu đen không hề che giấu tình yêu nồng nhiệt ngựa chết c ầ độc thân ổn không nhỉ hoa lệ run、dậy. nổi ra gà nhìn hai người họ khiêu khích sau đó cô ý lớn giọng nói cũng may em còn có cẩm mặc ở đây bằng không chắc bị hai người ngược tới điên mất thôi thương sùng đáp ý hâm mộ sao hoa lệ gật gật đầu phi thường thành thật đáp không chỉ là hâm mộ hai người thật khiến người ta đố kỵ thương sùng dương môi cười rõ ràng đang t i ê u ngạo ghen ghét đại diện cho ngươi còn là đ ồ n ốc cứ tiếp tục đi ta thực vừa lòng chủ nhân xấu xa như vậy thật làm cho hoa lệ cả lời kinh ngạc tới h a hớp m ồ n sau đó cô nàng tự cảm thấy thôi cứ ăn cơm là được rồi cẩn thận gỡ cá không còn xương thương sùng gấp trò sở n i ệ m sáng mai em đi sang em h ỏ i với anh trang điểm cho thật xinh đẹp anh có chuyện phải tuyên bố với bên ngoài s ở niệm sửng sốt hơi n h í u mày tỏ vẻ khó hiểu cũng không phải việc lớn gì thương sùng cười nhẹ nhàng bâng quơ túi đầu tiếp tục giúp s ở niệm gỡ xương cá anh chỉ là cảm thấy tháng sau mình kết hôn em là thê tử của anh thì theo lý thường hẳn là nên được cả thế giới chúc phúc tha thứ cho anh kiếp trước không cho em được một hôn lễ hoàn hảo tin tưởng anh chỉ cần em nguyện ý thương sùng anh sẽ khiến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian sợ niệm gây ngẩn cầm đ a tóc mái rũ xuống che hết mọi biểu tình trên mặt được mọi chuyện nghe anh ăn bài 950 n t m am hôm sau tại trụ sở m i các nhà truyền thông lớn cử phóng viên tụ tập từ sớm trong đại sảnh cùng châu đầu ghé hai trao đổi tin tức bọn họ đều cảm thấy vô cùng hứng thú với thông tin tại buổi họp báo b ộ t chân chính hôm nay lộ mặt đầu đề các tờ báo hôm nay có lẽ là thế nghe nói vị tổng tài thần bí hôm nay còn cho phát sóng trực tiếp các màn hình truyền thông lớn tại các con phố sâm ấp nhất, nhất sẽ đồng loạt phát tin người này đúng là có tiền cái gì cũng có thể làm đến ngược từng phút mọi người điều chỉnh máy móc nóng lòng nhìn về cửa chính vẫn đóng chặt một n cửa mở ra từ bên trong thương sùng mặc bộ vét đen may thủ công đưa sở niệm bước ra biểu tình đạm mạc phối hợp cùng ánh mắt bình tĩnh của sở niệm hai người lúc này phối hợp hoàn mỹ như công chúa và hoàng tử bước ra từ b ư ớ c họa tuấn nam xứng mỹ nữ hình ảnh đẹp tới mức khiến mọi người trầm trộ không ai nghĩ tới người đứng sau e m hai một đêm lập nghiệp lại là người trẻ tuổi lại đẹp trai như vậy dáng người cao giáo hoàn mỹ phối hợp cùng vẻ mặt lạnh lùng chỉ trong giây lát khiến cho nhiều nữ phóng viên thét trói thai nam thần quốc dân xuất hiện nhưng mà cô gái bên cạnh hắn là ai chương bốn trăm sáu mươi lăm ai theo đuổi ai thương sùng là người đã trải qua bao sóng gió nên trước cảnh tượng đông đúc như vậy cũng không có phản ứng gì Hắn chỉ khẽ nắm đầu tiên i là cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây tham dự buổi họp báo tôi là thương sùng là tổng tài chân chính của em ái tôi biết mọi người đều đầy hiếu kỳ với cá nhân tôi nhưng hôm nay tôi chỉ muốn tuyên bố một vấn đề là về cô gái bên cạnh ngài trăng một phóng viên với ánh mắt sắc bén đường dạy hỏi thương sùng cười nhẹ nhàng gật đầu ôm lấy bả vai đã cứng đờ của sở niệm nhìn về phía mọi người giới thiệu với mọi người một chút đây là hôn thê của tôi sở niệm ngày mười tám tháng sau chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ tại khách sạn vạn long mộ thành nếu các vị không chê đến lúc đó tôi sẽ sai trợ lý gửi thiệp mời đến công ty các vị tin tức đơn giản nhưng lại có uy lực không thua gì một quả bom phóng viên kinh ngạc sôi nổi nghị luận không thể tưởng tượng được mà đem toàn bộ chú ý và thời gian hỏi chuyển hết về phía sở niệm vốn trước nay chưa từng xuất hiện tiếng máy ảnh đèn thờ lắc liên tục chất lên s ở niệm ngồi trên ghế có chút không quen mà trước mắt cô ép mình không được luôn cuống váy ngắn màu trắng ôm sát người khiến cô trong giờ phút này vừa thuần khiết lại vừa xinh đẹp xương quay xanh tinh tế được tô điểm bằng sợi dây truyền ngọc bích lóng lánh phát ra ánh sáng khiến lòng người mê mội cô thật mê người cũng thật may mắn vì có chút khẩn trương nên lòng bàn tay cô đổ mồ hôi s ở niệm nhìn thương sùng sau đó cúi người chào phóng viên trước mặt xin chào mọi người tôi là hôn thê của thương sùng hôm nay làm phiền mọi người vất vả rồi trao hỏi k i m tốn thái độ ôn n h u n trong chốc lát làm các phóng viên đều sinh hảo cảm với cô gái này rồi bắt đầu buổi phỏng vấn xin chào sở tiểu thư cô có thể cho chúng tôi biết hai vị quen nhau như thế nào không cũng không có gì đặc biệt s ở niệm cùng thương sùng thâm tình lướt nhau nói tiếp chỉ có thể nói là mệnh chung chú định đi anh ấy chỉ biết yêu tôi tôi cũng chỉ sẽ thuộc về anh ấy Wow. cho cho con khoẻ môi. Cô thật giống trước đây. Dù cho Câu của chỉ các cũng cảm ngạc, còn cạnh cười Cô trước âm hâm đây. muốn điều trả phát thanh thắn Thương thật ra lời làm niệm khiến viên kinh khiến ngồi môi. giống sở Sùng không phóng không hẹn bên đến hắn mà mộ, mà Dù chương á c p ó n g v bốn trăm sáu mươi sáu đã biết bà xã đại nhân chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc đương nhiên quan trọng nữ phóng viên đặt câu hỏi gật đầu thật mạnh nhìn mọi người xung quanh tôi tin tưởng vấn đề này của tôi tất cả mọi người đây đều m u ố n biết đúng rồi đúng rồi s ở tiểu thư nói cho chúng ta biết đi chúng tôi đều rất tò mò cô và thương tổng rốt cuộc là yêu nhau như thế nào từng đợt â m thanh nhốn n h a u khiến sở niệm có chút rợ khóc rợ cười dường như cầu cứu nhìn về phía thương sùng vấn đề này cô thật không biết trả lời thế nào cho ổn thương sùng vỗ vỗ bà vai cô cười nhạt nhìn đám đông ồn ào mở miệng nói vấn đề này để tôi trả lời đi ai theo đổi ai thương sùng nhìn vai tôi tin là mọi người đều có thể nhìn ra nữ phóng viên đặt câu hỏi giật mình mở to hai mắt chẳng lẽ là thương tổng đây là tôi theo đuổi cô ấy thương sùng nắm tay sở niệm túi đầu hôn lên mu bàn tay cô lúc đó cô ấy còn chưa biết thân phận của tôi nên cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phức tạp như vậy hành động cùng trả lời của thương sùng khiến cho cả hội trường đều trầm trồ hoàng tử theo đuổi công chúa hèn gì bọn họ tình cảm đến vậy hạnh phúc đến thế cuộc họp báo đơn giản nhưng cũng kéo dài đến hết buổi sáng khó có được ngày thương sùng vui vẻ nên sở niệm ngồi bên cạnh cũng thập phần phối hợp với các câu hỏi phóng viên đưa ra gần tới giờ ăn trưa thương sùng còn a n bài khách sạn nói là hủy lạo tinh thần cho các phóng viên vất vả vừa đẹp trai vừa có thần thái vừa giàu có vừa trung tình hôm nay đầu để lại tiếp tục tăng thêm cả đống tính tử nhận men u từ tay thương sùng sơ n i ệ m hỏi anh mệt không có muốn đi nghỉ một lát không không mệt thương sùng cười dịu dàng vớt mái tóc dài bông x ó a trên vai của sở niệm chút nữa à ăn xong em đi nghỉ ngơi một chút anh tiễn phóng viên xong mình đi mua nhẫn cơ nhé cũng không cần gấp như vậy sở niệm biết thương sùng luôn không thích phải ứng phó người ngoài vừa định từ chối hắn kêu về nhà nghỉ ngơi nhưng ngay lúc a y đầu lại nhìn thấy một người cô không thay đổi sắc mặt tao mày cô ăn mấy miếng điểm tâm rồi nói vậy cũng được khi nào xong anh cứ gọi cho em em đi nghỉ ngơi một chút có việc em sẽ tìm anh anh đưa em đi nghỉ nhé dù thương sùng bị sở niệm nói vậy cũng có chút khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc mà đưa tay ôm lấy vai cô không cần sợ niệm nhàn nhạt cười chỉ vài bước thôi mà anh yên tâm em không đi lạc đâu vậy được chút nữa gặp lại dạ sợ niệm xoay người đi vài bước lại dừng lại quay đầu nhìn thương sùng anh nhớ ăn một chút đừng để vất vả quá đã biết bà xã đại nhân thương sùng nghe lời mà đáp anh nhất định cờ hờ ông làm em lo lắng s ở niệm rời nhà hàng đi ra phía hành lang dừng lại một chút rồi cất b ư ớ c về phía toilet đưa tay đợi cửa cô nhìn cô gái đang đứng rửa tay ở bù nước n hơi cao mày không đổi sắc mặt đi đến bên cạnh s ở niệm mở nước trịnh trọng nói cướp xác người sống sẽ bị trừng phạt đó chuyện này một p hàm nhân như tôi cũng biết quỷ mẫu chẳng lẽ không rõ sao 467, chỉ biết hại chết chàng. Mười phút phía Trước biết chết phút trước, thương sùng nói chuyện sở niệm trong phát thành tăng chỉ chàng. cùng chuyện lúc hại phía khi hiện nói niệm đang sùng vẫn sở vô ý phát hiện đương nhiên cũng có thể là thanh tăng cố ý để cô phát hiện ra vậy khô nước trên tay sở niệm n g n m đầu nhìn cô gái đứng bên cạnh sở niệm ngươi thật đúng là ích kỷ hai tay khoanh trước ngực thanh tăng lạnh lùng con ngôi đáy mắt tràn ngập hận ý sở niệm k h ẽ t o mày biểu tình thơ ơ thật có chút tương tự với thương sùng ích kỷ cũng chỉ là cô nói thôi cùng người mình yêu bên nhau ta chẳng cảm thấy mình đã làm gì sai trái câu trả lời của sở niệm hiển nhiên đã khiến cho thanh tăng nổi giận cô ta nhó mắt hất cầm lên người yêu sở niệm ngươi đang chọc cười ta đó hả một đ u i ma nhân cùng một hạn bạn bên nhau chứ không nói tới tổ tiên ngươi đồng ý không nhưng mà làm cho người trong giới ngươi nghe thấy bọn họ cũng đều sẽ cho rằng ngươi lên rồi thì đã sao sở niệm lần này không tính đ ư ợ c bước suy nghĩ của người khác có liên quan tới ta sao không nhưng mà thanh tang cười lạnh hỏi sinh tử của thương sùng cũng không liên quan tới ngươi h ư thanh tang ngươi không cần lấy cái này tới uy hi ế p ta hai đêm trước thanh tang đã mang tất cả mọi chuyện của thương sùng nói cho sở niệm trong đó bao gồm thân phận của thương sùng cùng với mấy ngàn năm đã qua của hắn kể hết cho câu nghe mục đích của thanh tang sở niệm biết cũng đúng là nhờ thế mà cô hiểu vì sao mấy tháng trước linh lực lại bị biến mất hạt bạc cùng đổi ma nhân thân phận b ố n dĩ là đối lập n g ắ m lại thật khiến người ta b u ồ n cười sở niệm không biết bà cô có biết việc này không nhưng mà muốn cô vì vậy mà rời khỏi thương sùng sở niệm cô làm không được cô yêu thương sùng thậm chí đau lòng vì hắn hơn bất cứ ai húng chi hắn là vì mình mới biến thành như vậy một ngày một đêm tự hỏi nếu lựa chọn từ bỏ thì hôm nay cũng không có khả năng cùng thương sùng đứng tuyên bố trước mặt truyền thông nghĩ đến dáng vẻ thương sùng nói chuyện cùng phóng viên ban nãy trái tim sở niệm nói đau trên mặt lại nở nụ cười hạnh phúc cô không tự chủ khẽ con môi nhìn thanh tàng tôi biết tối đó cô nói chuyện này cho tôi cũng chỉ muốn tôi rời thường xuống đi nhưng mà quỷ mẫu cô t h ấ t s á c h rồi thanh tàng c a o chặt mày mím chặt môi rõ ràng đã bị sở niệm nói trúng tim đen đập mạnh tay lên bục rửa tay thanh tàng nhìn sở niệm một lúc lâu trên mặt cũng nghiêm túc hơn ta thừa nhận ta muốn họa rời khỏi chàng nhưng sở niệm cô còn ở bên cạnh chàng sẽ chỉ biết hại chết chàng mà thôi ngươi còn nhớ rõ lúc hôn mê sau khi bà ngươi hôi phi yên g i không cảnh trong mơ chẳng lẽ ngươi đã quên hết sở niệm t r ư ớ mắt cô không tin cũng không muốn tin những hình ảnh đó quỷ mẫu ngươi hẳn là điều khiển được câu ngầm nói những cái tử vong đó đều do thanh tang tự dựng lên để lừa gạt mình quỷ mẫu muốn cô rời khỏi thương sùng như vậy chẳng lẽ cô ta thích người đàn ông của mình chương bốn trăm sáu mươi tám cô là tử kiếp của chàng nụ cười châm chọc hiện lên trên môi càng lúc càng đậm sở niệm nhìn thẳng vào hai mắt thanh tang một kim đâm giấm máu muốn dùng thủ đoạn thô sơ vậy để cướp đi thương sùng bên người ta quỷ mẫu cô thật là nghĩ ngộ ghê ta không có thanh tang vốn luôn luôn cao ngạo giơ tay đập mạnh vào bồn rửa tay xoay người về phía trước rồi đi một bước cô nói ta thừa nhận ta đã thích tướng quân thật、lâu. nhưng thanh tăng ta là một quý mẫu ta khinh thường dùng những thủ đoạn như vậy tranh đoạt c h à n g từ một phạm nhân như ngươi sở niệm ta cùng thương sùng và ngươi bất đồng sinh mạng của chúng ta không bị thời gian tác động sống chết không quan tâm cũng không bị già đi chúng ta không chịu luân hồi k h ô n g chế càng không thể giống ngươi chỉ cần tử vong thì có lẽ một trăm n ă m tới có khả năng sẽ không xuất hiện ở thế giới này tướng quân hiện tại không yêu ta nhưng chỉ cần ta chờ ta tin tưởng hắn sớm hay muộn cũng sẽ có ngày quên đi ngươi thanh tăng nhìn khuôn mặt trắng non xinh đẹp của sở niệm tiếp tục nói cho nên hiện tại ngươi tồn tại đối với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới Vậy ngươi hả t ấ không cần h thủ ơ i đ o nhỏ này nổi、so、đồ chấp chúng n mê bất ngộ ngươi cứ như vậy sớm hay mượn sẽ hại thương sùng sợ niệm nhàn nhặt mà dương khoe môi hạ quyết tâm vẫn như cũ không giao động chút nào ta nói ta sẽ không tin tưởng ngươi thanh t ă n g ngươi chết tâm đi sở niệm phản kích làm thanh t ă n g tâm cao khí ngạo rốt cuộc thiếu kiên nhẫn giận dữ đi lại tại chỗ nắm chặt tay đ á y mắt đen r â n g tràn lệ khí đã nói tới nước này rồi sở niệm ta cũng không ngại dứt khoát nói cho ngươi biết ngươi còn bên cạnh thương sùng sẽ hại chết c h ẳ n g không nói tới minh vương ca ca đã nổi lên hứng thú với ngươi mà là ông trời cũng không cho phép một đổi ma nhân và một hạ n bạc yêu nhau các ngươi vốn dĩ chính là tương sinh tương khắc đối lập thân phận dù cho hạn b ạ t bất sinh bất diệt nhưng ngươi là tử kiếp của hắn chỉ cần ngươi còn ở bên thương thì kết cục của chàng sẽ là h ồ i phi ên ê n d i ệ t thanh ta ngừng ở trước mặt sở niệm trên mặt biểu tình nghiêm túc cực kỳ ngươi còn nhớ rõ tư đồ nam sao nếu không phải bởi vì ngươi thương sùng sao lại có thể cùng hắn đánh qua đánh lại lâu vậy ngày đó buổi tối lúc tư đồ nam thả ra của vương nếu không phải ta cùng ca ca kịp thời xuất hiện ngươi cho rằng chàng chỉ bị thương tay thôi sao sở niệm đột nhiên mẩn ra một chút cau mày quay đầu sang một bên ngươi không cần nói chuyện gân tà tra tư liệu Biết b hạn chương t thể căn bốn trăm sáu mươi chín mau rời khỏi tràng chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung t h ư ơ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diệt để đọc lúc trước thương sùng từng nói với cô vết thương trên tay hắn là do lúc quyết đấu với tư đồ nam vô tình bị bỏ trúng sợ niệm hít sâu một hơi cô tin tưởng thương s ủ n g và cũng tin vào mỗi điều hắn nói với cô thanh tăng đứng đối diện với cô quẹt m ũ i cười lạnh chân mày dài nhờ hướng lện châm t r ọ c ta thật không biết nên nói là ngươi quá ngây thơ hay là chỉ biết tự lừa mình dối người đêm đó ngươi rõ ràng cảm nhận được thi khí dày đặc sở niệm ngươi rốt cuộc cần thêm bao nhiêu lý do nữa để không viện cớ nữa sở niệm nắm chặt bàn tay cô không muốn thừa nhận rằng lần này thanh tăng đã nói t r ú n g tâm sự mình lừa mình dối người cô làm vậy cũng chỉ vì muốn tìm thêm một lý do nữa để bên hắn nhiều thêm một ngày nữa thôi chẳng lẽ chẳng lẽ tất cả đều sai rồi sao khe chấp đôi mắt đầy chua sót s ở niệm tóc mày trong lòng đau cực kỳ thanh t ă n g vì sao cô lại phải như vậy tôi chỉ muốn cùng anh ấy bên nhau chẳng lẽ như vậy không được sao cô biết rõ anh ấy vì tôi mới biến thành hạt bạn một mũi tên xuyên tim làm sao tôi có thể rời khỏi anh ấy chứ thanh t ă n g quay đầu sang một bên đôi mắt lạnh lẽo cũng n h u ố n g vẻ đồng tình trước những lời của s ở niệm ta chỉ không muốn thương sùng lại phải chịu thương tổn tôi cũng không muốn s ở niệm cắt lời g i ọ t nước mắt trong veo theo làn mi rơi xuống anh ấy là người mà tôi yêu thương nhất khiến hắn bị thương tôi còn đau lòng khổ sở hơn bất cứ ai trên thế gian này tôi có thể không quan tâm anh mẹo mủ tờ ỷ là người hay quỷ tôi cũng có thể từ bỏ làm truyền nhân sở ra tôi biết sẽ có ngày tôi già đi và chết nhưng mà thanh tang tôi yêu thương sùng và tôi sẽ không rời khỏi anh ấy tôi không biết cái tử kiếp mà cô nói là gì tôi cũng không nhớ những gì đã phát sinh ngàn năm trước nếu như tôi sẽ mang phiền thoái đến cho anh ấy tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ của mình cùng anh ấy đến nơi không có ai mà sống anh ấy đã tìm tôi lâu đến như vậy sở niệm tôi không thể để anh ấy lại một mình sở niệm sau cùng đã không còn nhịn nổi bật khóc trước mặt thanh tang những hồi ức t h ố n khổ chỉ cần nghĩ lại cô cũng cảm thấy đau đến tê t â m liệt phế không còn hy vọng sống còn bị kẻ địch bắn một mũi tên xuyên tim cô đau cho hắn càng đau lòng hơn vì trước đó hắn không hề được lựa chọn đ ư ờ n g sống chỉ vì muốn tìm được mình người đàn ông này đã chịu bao khổ sở trước kia không biết gì cô thật sự cho rằng kiếp trước mình tích không ít công sức mới có thể tìm được người đàn ông sùng ái mình tới vậy nhưng sau khi biết chân tướng lúc sau cô mới hiểu được thương sùng rốt cuộc đã làm cho mình bao nhiêu việc khi cô còn nhỏ hắn chỉ có thể nuốt trong bóng tối mà bảo hộ cô đến khi cô trưởng thành hắn không tiếp từ bỏ mọi thứ đi đến bên cạnh cô chỉ là muốn cùng mình yêu đương mà thôi nhưng dấu diếm hắn đã làm cũng chỉ vì bất đắc dĩ s ở niệm ngồi s ổ m trên mặt đất khóc ả đến đỏ cả đôi mắt cô đã nợ thương sùng quá nhiều sao cô nỡ để hắn lại một mình chứ chưa xót ấy nay s ở niệm khóc càng khiến cho tim đau thắt lại theo lẽ thường thì thanh tăng vốn sinh sống nơi địa phủ không còn khả năng nhạo một đường lòng c h ắ c g ầ n cô ta đã quen nhìn thấy con người không c a m l ò n g khổ sở thời điểm cô ta trở thành quỷ mẫu cũng đã xóa bỏ hết thất tình lục dục và mọi tâm a nhưng mà nhìn dáng vẻ sợ niệm khóc lóc từng tiếng tê tâm liệt phế tuyệt vọng vậy mà lại khiến cho cô ta cảm thấy chưa xót thở dài thanh tăng nhắ cố gắng duy trì lý trí khẩu khí vẫn lạnh nhặt và cứng ngắc như ngày thường nhưng thái độ đã mềm mỏng hơn rất nờ hiểu ngươi có thể vì thương sùng làm những việc này ta có thể biết ngươi có bao nhiêu yêu hắn chính là sở niệm ta lúc trước nói những điều đó với ngươi cũng là sự thật k a k a hiện đã động tâm với ngươi hắn không chiếm được ngươi cũng không cho thương sùng chút tiện nghi nào không nên liên lụy hắn hắn đã chết rồi nếu hơn nữa hắn sẽ hoàn toàn biến mất không lưng ngồi xuống nhìn vào mắt sở niệm thanh ta nghiêm túc nhắc nhở ca ca ta là minh vương lưỡng bại câu thương đối với thương sùng hay đối với địa phủ đều không phải là một chuyện tốt sở niệm ngươi vẫn nên mau chóng nghĩ sợ niệm túi g ầ m đầu giấu mặt giữa hai đầu gối cô vòng tay ôm c h ặ t hai chân nhìn vô ủng chật vật nhưng ngay khi thanh tàng xoay người tính rời đi chật nghe cô nói làm sao mới có thể khiến minh vương b u ô n g tay với tôi phải chăng chỉ cần tôi chết thì thương sùng mèo một sẽ không có việc gì thanh tàng thân mình loạn trọn cô không thể phủ nhận sở niệm lúc này đáng thương vô cùng muốn cho ca ca b u ô n g tay đó là không thể nào nếu ngươi lại chết đi ngươi cho rằng thương sùng sẽ biến thành cái dạng gì chấp nhất cô tịch suốt ngàn năm để đổi lấy vài thập niên ở kiếp này ngươi có thể chết còn chàng thì sao muốn sống không bằng chết lại trở về hình dạng cùng cuộc sống như trước ư l ặ n g lạng thở dài thanh tăng nói tìm một lý do rời khỏi chàng chỉ cần ngươi không liên lụy chàng ta sẽ có cách khiến chàng hoàn toàn quên ngươi hai mắt đ ấ m lệ s ở niệm dùng hết sức lực đứng lên rời đi chỉ là nghe cũng đã làm cô đau lòng giống muốn chết cho dù nói những tin tức kia cũng không thể không thừa nhận lần này thanh tăng đã uy hiếp cô mạnh mẽ rồi s ở niệm tin tưởng trên đời này sẽ không ai mạo hiểm dùng sinh mạng của người mình yêu mà mạo hiểm húng chi dù kết cục thế nào thì cô và thương sùng cũng không gánh vắt nổi sinh ly từ biệt cũng đã cũng đủ làm người lo lắng mẹo mụ tỉ hệ nhau còn không thể ở bên nhau sợ niệm hai vai run dậy mỗi nhịp thở đều khiến trái tim đau đến tê liệt cô muốn nói với thanh t ă n g cô muốn gặp minh vương cô muốn nói với thanh t ă n g cô sẽ không dễ dàng lùi bước nhưng mà lời nói tới miệng sở niệm vẫn vịn ở bồn rửa tay không nói ra được cửa toa lét mở ra thanh t ă n g rời đi nơi này cũng chỉ còn lại một em mờ hình sở niệm hóa ra một mình giấu diếm thống khổ và d ố i rắm như vậy cô đã chấp nhận từ bỏ nguyên tắc và sứ mệnh vì sao vì sao ông trời vẫn không cho cô cùng thương sùng ở bên nhau s à n h ngoài tiết d ư ợ u thương sùng sau khi trả lời xong câu hỏi cuối của phóng viên mới đi sang hội trường bên cạnh mệt mỏi xoa chán k h ó chương giở bốn trăm bảy mươi yêu nhưng không m g h i ễ m cưỡng nhận lấy ly rượu vang đỏ cầm mặc đưa tới thương sùng tì lên la n can y ê u nhã lắc nhẹ cổ tay rồi đặt ly rượu dưới m ũ i người việc ta giao là m ổ n t h ỏ a chưa cầm mặc khẽ gật đầu đôi mắt nâu ấm áp nhìn qua hội trường đông đúc ánh mắt lạnh xuống một chút làm ổn thỏa nhưng mà có chút sai lệch so với người dự đoán thương sùng khẽ nhăn mặt nghiêng người qua nghe cầm mặc hạ giọng nói khoe môi đẹp khẽ dâng lên không thể phủ nhận trung đụ với hoa lệ lâu dài ép gở của cờ mặc m cũng hơn trước nhiều thương sùng nhấp ly rượu cảm thấy ngoài dự đoán lần này cũng không tồi lấy điện thoại ra khỏi túi á o thương sùng gọi cho sở niệm đưa ly rượu cho cờ mặc m trung đổ vài tiếng điện thoại thông nha đầu nghỉ ngơi sao rồi em thương sùng nhìn đồng hồ trên cổ tay ngự a khí ôn nhu so với người ban n à y khác nhau như trời với đất có muốn anh sang đón em không không cần anh cứ ở hội trường đợi em một chút em đang đi sang đây s ở niệm ở trong toa lét sửa soạn lại rồi bước ra ngoài hành lang chứ đôi mắt vẫn còn đỏ còn lại nhìn cô không thấy gì bất thường trải qua vài tiếng ngắn ngủi manh âm điện thoại kia đầu bị chuyển được từ thương sùng xoay người bước về phía cửa hội trường anh ở đây đợi em em đi c h ồ m t h ô i không cần sốt ruột dạ chút n ữ a gặp thương sùng cúp máy mặt đầy vẻ nhu hòa cứ thế dựa vào làn can bộ dáng kêu căng ngoan ngoan như đứa trẻ nghe lời cảnh tượng như vậy khiến cẩm mặc nín cười má lắc đầu đứng cạnh thương sùng cầm mặc cảm thấy chủ nhân thật sự đã thay đổi rất nhiều vì sở nghiệm cầm mặc người muốn nói cái gì hai người đã là chủ tớ nhiều năm chỉ cần cẩm mặc có một chút biểu lộ cũng không thể thoát khỏi hai mắt của thương sùng cầm mặc dựa vào bên cạnh do dự vài giây cuối cùng vẫn đưa tay sờ sờ t r o n núi nếu chủ nhân đã muốn nhìn thấy cô ấy như vậy thì tại sao còn đứng đây chờ chẳng lẽ cô ấy nói một câu là làm theo sao thương sùng mỉm cười trước mắt q u ă n g ra một câu lửng lơ một nửa một nửa đi cầm mặc h ư n g m ẩ y chủ nhân câu trả lời này của người cầm mặc không rõ ý cười trên mặt thương sùng chậm rãi phóng đại hắn c h ì p mắt nhìn về phía cổng chính hội trường trong suy nghĩ của nhân loại người trượng phu đủ tư cách là người làm cho thê tử mình cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn ta muốn gặp cô ấy hơn tất cả mọi thứ nhưng mà so sánh với việc miễn cưỡng hay bức bách cô ấy ta cảm thấy ta ở đây chờ đợi cũng là một lựa chọn không tồi. cầm mặc được mặt ra chủ nhân hắn vĩnh viễn đặt cảm nhận của sở niệm lên hàng đầu hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi trong lòng nhún vai tiếp tục hỏi còn một nửa còn lại là gì thương sùng con n môi hàng mi thật dài sắc nét k h ẽ híp lại nếu ta nhớ không lầm thì cuộc họp báo này là lần thứ ba từ trước tới giờ sở niệm đi g i à y cao gót lần đầu tiên là tại ngày kỷ niệm ngày thành lập trường thiệt tối hôm đó lần thứ hai là đám cưới của nhạc du d u con gái tới tuổi này thường sẽ bắt đầu tập đi g i à y cao gót nhưng mà mang đôi dạy như vậy ta thật sự lo lắng cô ấy sốt ruột gấp gáp đi mà bị đau muốn gặp nàng vì ta đã chờ đợi quá lâu rồi lựa chọn đứng ở cửa đợi nàng kỳ thật cũng vì muốn để nàng biết ta yêu nàng nhưng chưa bao giờ cưỡng bắt nàng hắn đã thật sự thay đổi chỉ là phần tình cảm này chưa từng thay đổi qua mẫu đẹp trở thành sự thật chỉ cần sở niệm còn bên người hắn thương sùng cũng đã cảm thấy mỹ mãn nhớ mày thương sùng t i ê u ngạo v ô vai cầm m ặ t nói vạn sự lấy bà xã làm tối cao cầm mặc loại cảm giác này n g ư ờ i không hiểu được đâu cầm mặc xấu hổ không còn gì để nói dù rất muốn ném cho thương sùng một cái nhìn xem thường nhưng mà trung pi hắn không phải hoa lệ không có khả năng can đảm như vậy trong lòng hiểu rõ không cần nói ra cả hai đều trầm mặc suy tư nếu không phải thế bọn họ sẽ phát hiện ra lúc này bao nhiêu cô gái đang dùng điện thoại chụp t r ộ m ảnh của bọn họ s ở niệm hít một hơi thật sâu bước vào hội trường dù cô vẫn còn dối b ờ i nhưng khi bước chân vào hội trường cô vẫn nhẹ nhàng mỉm cười chưa kịp tìm kiếm thân ảnh của hắn trong đám đông vừa bước chân vào hội trường cô đã được ôm chặt từ phía sau bước chân chậm lại em tới rồi nghỉ ngơi khỏe chưa em s ở niệm quay đầu nhìn dáng vẻ ôn nhu của thương sùng trong ngực có chút đau đớn cũng ổn mọi người đang đợi em sao cầm mắc khẽ gật đầu với sợ niệm rồi biết điều đứng sang một bên nhìn thương sùng thương sùng tiến lên ôm eo sợ niệm sau đó hơi hơi m ỉ m cười nhẹ nhàng bâng cơ mà mở miệng nói cũng không hẳn là lời em em biết đó ứng phó với đám người kia anh cảm thấy có chút nhàm chán hay anh cũng nghỉ ngơi một chút đi sợ niệm có chút đau lòng nghiêng đầu nhìn thương sùng hỏi không cần anh đùa với em c h ú t t h ô i thương sùng con con khoe môi nhìn cầm m ặ t rồi ôm lấy sợ niệm đi về phía cổng khách sạn nhận chia khóa xe thương sùng dịu dàng mở cửa xe cho sợ niệm rồi mới vòng sang bên kia túi người ngồi vào lại dịu dàng giúp cô leo dây an toàn rồi mới khởi động xe chuẩn bị lại đi sợ niệm nhìn về cửa khách sạn càng lúc càng、xa. k h ẽ thở dài nghiêng đầu nhìn thương sùng đang lái xe lòng khá phản vân chúng ta cứ đi như vậy sao không chào hỏi mọi người anh không sợ báo chí viết bậy hả thương sùng t i ê u ngạo liếc nhìn sở niệm đang lo l ắ n g nói em yên tâm ban nay anh đã bảo cầm mặc nói chuyện với bọn họ rồi anh biết chừng mực người đàn ông của em thật là hoàn mỹ mà xấu hổ quá sợ niệm thừa nhận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ném cho hắn ánh mắt xem thưởng dựa vào ghế cô nhìn ra cửa sổ những cơn gió nhẹ nhàng xua đi những mù mịt trong lòng cô mộ thành đầu thu thật đẹp đưa mắt nhìn d ò n người đi lại bên ngoài sở niệm hỏi mình đi đâu đây anh mô nhẫn thương sùng tỏ vẻ bất mãn mà nhìn s ở niệm nha đầu đừng nói em n g h ỉ có một chút mà đã quên hết nhé chương bốn trăm bảy mươi mốt bí mật không bật mí s ở niệm bị thương sùng dùng khẩu khí oán v ụ này chọc cho b u ồ n cười cô bật cười rồi mí môi đảo mắt nói quên thì chắc chắn không quên rồi đó chẳng qua là anh biết đó em vừa qua sinh nhật xong trí nhớ n è mắt nhìn nè đều không giống trước kia cho lắm thương sùng a một tiếng đáy mắt tràn đầy ý cười từ đó tới giờ anh cũng có nghe tới việc tâm lý phụ nữ thay đổi nhưng mà em còn cả mắt nhìn các thứ cũng thay đổi nha đầu em là thành bà nội trợ sao s ở niệm trợn tròn mắt b à nội trợ đại thúc anh cho rằng nói như vậy với một lọ lì thích hợp sao lọ lì nắm tay lái thương sùng không buồn che giấu cười ha hả hài hước mà dùng đôi mắt nhìn quét qua s ở niệm con môi có chút hương vị hữu đản mấy chữ này không phải là để hình dung mấy bé gái một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi sao nha đầu em đã sắp làm vợ người ta anh khuyên em vẫn nên làm thê từ tôi h cách dùng từ không thực tế này thật sự không thích hợp với em s ở niệm chu mỏ đại thúc anh đang biến tướng nói là ghét bỏ em già phải không một kẻ sống đ a mấy ngàn năm đang chê cười mình mới chỉ hai mươi một tuổi người đàn ông này đầu có chút vấn đề sao r ồ i tay nắm lấy bàn tay của s ở niệm thương sùng bật cười đôi mắn tràn ngập ông nu sao có thể ghét bỏ em già chứ em vừa dịu dàng lại xinh đẹp đến vậy vậy mới nghe được s ở niệm kiêu ngạo gật đầu sau đó nhìn thương sùng cười ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài quay lại chủ đề cũ không đ ù a nữa nhưng giờ mình đi đâu mua nhẫn chút nữa em biết thương sùng tiếp tục cút mở muốn cho em ngạc nhiên mà lại nói ra chẳng phải là phí công hay sao chật chật chật thương sùng anh thay đổi thay đổi thế nào nói anh nghe xem thử âm dương q á i khí tương tự sợ niệm thương sùng đầy hứng thú hỏi s ở niệm bị môi đầu ngón tay trắng non cong tròn rồi bùng ra trước k i a anh có chút đục miệng nhưng sẽ không thừa nước đục thả câu thương sùng anh giống như bao đàn ông khác càng ngày miệng lưỡi càng trơ tru càng ngày càng biết lợi dụng nhược điểm của em thương sùng đánh tay lái khoe mắt liếc về phía s ở niệm nhưng biến thành như vậy là tốt hay không đương nhiên là không s ở niệm vừa má vực b ộ i quay mặt sang một bên loại cảm giác này giống như lúc nhỏ trong sách giáo khoa có kể về câu chuyện bộ quần áo mới của hoàng đế em nghĩ trên đời này chả có ai thích mình trở thành trần đồng nhậm trước mặt người khác cả chẳng hề có cảm giác cả an toàn gì cả bàn tay nắm vô lăng của thương sùng khẽ giật chán hắn cũng cao cả lại nha đầu em còn để tâm chuyện anh chưa kể hết chuyện quá khứ cho em nghe sao đêm đó anh đã định nói rồi nhưng mà anh nghĩ nhiều sợ niệm cắt lời xoay bàn tay nắm lại tay hắn em thừa nhận trước đây em rất tò mò về quá khứ của anh luôn cảm thấy anh giấu giếm điều gì nhưng mà thương sùng tất cả đã qua rồi nha đầu anh không hiểu ý em lắm sợ niệm con g con g khoe môi rũ mắt che đậy vẻ chua s ó t thoáng qua trước khi em nhận lời cầu hôn của anh em thật lòng hy vọng chúng ta không giấu giếm nhau bất cứ điều gì nhưng sau khi nhận lời anh em đột nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện thay vì cứ khăng khăng phải làm rõ còn không bằng xác định người đặt hết tâm ý vào mình anh là người em yêu em chỉ cần biết anh ở hiện tại mà thôi chuyện từ ngàn năm trước đã bị g ộ t sạch bởi chén canh mạch bà em không thể nào cảm nhận được nỗi thống khổ tuyệt vọng của anh trước đây mà em chỉ có thể dùng hết khả năng và hết khoảng thời gian hữu hạn của mình mà yêu anh bí mật không thể nói ra sở niệm cũng chỉ muốn có anh mà thôi dường như cảm giác được lời mình nói ra khiến cho không khí trong xe trở nên trầm trọng sở niệm vừa xấu hổ gãi đầu chuyển đề tài thương sùng giờ mình đi lâu mua nhẫn mau nói em nghe bụng em hình như đang kháng nghị rồi nè thương sùng m ặ t khẽ động qua một ngã tư hắn nói còn chút nữa là tới em n g h ị trước coi t ố i muốn ăn gì n g h ị xong nói anh bảo hoa lệ với cờ mặc m ở nhà chuẩn bị sợ niệm cười hớn hở rồi đầu vào tay hắn thương sùng anh thật tốt với em bộ dáng làm lũng với thương sùng thật sự khiến cho hắn có cảm giác hưởng thụ hắn khẽ h í p mí mắt lái vào bãi xe của trung tâm thương mại xì v e r tạm s i ì v r tơ là một trung tâm thương mại có diện tích lớn nhất và cũng xa xỉ nhất tại một thành nó không phải mở theo dạng chuỗi trên cả nước nhưng tại đây có những món hàng và thương hiệu độc nhất không phải đầu cũng có sợ niệm biết đây là nơi hoa lệ thích đi nhất trước đây cô cũng từng đi tới vài lần nhưng thường đi tay không về vì giá cả hàng hóa quá đắt đắt đỏ là ấn tượng duy nhất của sợ niệm về nó không tự chủ nuốt nước bọn sợ niệm nữu tay thương sùng mình mua nhẫn ở đây hả đồ ở đây thường vì giá hơn ở ngoài nhiều thì sao thương sùng có chút d ở khóc d ở cười lúc này còn nói cái gì giá cả vợ hắn thật chẳng có tình thú gì cả thì em thấy không cần phải vào đây mấy cửa hàng kim hoàn khác cũng có mà đi ra ngoài có thể tiết kiệm được tiền đó thương sùng bị sở niệm cho cười nâng c à n cô cười k h a n khách nói n h ắ đầu trong lòng em thì người đàn ông của em thiếu tiền lắm sao hả em biết anh có tiền nhưng mà xin chào thương tổng hoan n ê n ngài cùng sở tiểu thư tới xỉ vợ t a p ơ s ở niệm chưa kịp nói xong thì đã nghe giọng nam xa lạ cắt ngang quay đầu nhìn về phía tiếng nói chẳng biết từ bao giờ xuất hiện hai người mặc đồng phục cả nam lẫn nữ s ở niệm cao mày thật phần khó hiểu mà nhìn về phía thương sùng thương sùng vô v ô vai s ở niệm sau đó khẽ túi người làm phiền lục tổng phải đợi lâu lục hải dương là người quản lý của xỉ vợ t ạ ơ khi ba mươi mốt tuổi đã sáng lập thương hiệu nhẫn kim cương dê ảm é、e、giờ ý tưởng độc đáo tác phong táo bạo nên trong thời gian ngắn năm năm đã trở thành người thiết kế châu báo đẳng cấp toàn cầu tài sản danh nghĩa hàng trăm triệu hành sự khiêm tốn ôn hòa nho nhã người ta thường ca tụng anh ta là quý tộc độc thân cũng là người đứng thứ ba trong danh sách đàn ông được n g à n vạn thiếu nữ mơ mộng kết h ô n cùng chương bốn t r ư ơ i hai lễ vật kết hôn này em vừa lòng không vì sở niệm thích nhất là nhẫn kim cương dây ảm e giờ nên khi thương sùng gọi tên người đàn ông kia cô đã kịp bừng tỉnh nhớ tới mình đã xem qua hàng loạt bộ siêu tập của người đàn ông này che giấu sự kích động đích lại gần thương sùng sở niệm hạ giọng mắt vẫn không chấp nhìn lục hải dương anh ta là người sáng lập dây e r ờ lục hải dương sao sao anh ta lại ở đây anh có quen anh ta à? không quen biết thương sùng nhàn nhạt con môi đôi mắt đen ý vị thâm trường l i ế c q u a lục hải dương nhưng mà sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp anh ta vì sao đối mặt với sở niệm buồn bực khó hiểu thương sùng cũng chỉ nhún vai mịm cười không nói việc này khiến cho lục hải dương đối diện cũng dở khóc dở cười lắc đầu tổng tài e m quả nhiên là danh xứng với câu thừa nước đục thả câu người yêu tiếp nhận hợp đồng đã sơm chuẩn bị từ tay trợ lý lục hải dương tiến lên một bước nhìn thương sùng rồi nói với sở niệm xin chào sợ tiểu thư tôi là tổng tài của e r lục hải dương đây là dự thảo hợp đồng hợp tác mời cô xem một chút nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì mời cô ký tên hợp đồng hợp tác s ở niệm giật mình lục tổng anh có phải lầm lẫn gì không theo tôi nhớ chúng ta chưa từng có giao thiệt qua lục hải dương khiêm tốn mỉm cười nói trước kia thật sự không có nhưng như lời thường tổng vừa nay nói hiện tại nếu cô ký vào hợp đồng này thì sau này chúng ta không chỉ thường xuyên đã vỡ mà còn có thể cùng hợp tác kinh doanh s ở niệm choáng đây là cái gì đây a cô quay ngoắt đầu nhìn thương sùng tau mày hỏi thương sùng chuyện này là sao thọ trắng nhỏ bị chọc nổi nóng thương sùng cũng biết không nên chơi lệ nữa hắn cười làm lành ôm vai sở niệm giải thích em nhớ lúc ở bệnh viện khi anh hứa với anh sẽ phải có lễ vật cầu hôn thích đáng không nên anh cảm thấy nếu em đã thích nhẫn kim cương thiết kế của e z i ờ ảm giờ như vậy thì sao anh lại không thỏa mãn tâm nguyện cho em chứ thỏa mãn tâm nguyện cũng không đến mức làm đối tác gì đó chứ nhẫn gới thôi mà chúng ta lựa một tập không phải là xong rồi sao sợ niệm gãi đâu cảm thấy hình như mình cũng gây ra chuyện lớn rồi lựa chi cho tốn thời gian thương sùng túi đầu vờ vĩnh nói lúc đầu anh có nghĩ tới hay đi mua dây ảm e giờ cho em luôn nhưng mà em biết đó lục tổng cũng không muốn b u ô n g tay nên anh chỉ là tổng tài một tập đoàn không có khả năng đi cấp đồ của người khác dễ ảm e r là tâm huyết của lục hải dương người ta không bán thì đương nhiên cũng là lẽ thường không thể trách đúng không sợ niệm cận lời lấy tay che mặt chuyện kế tiếp cô cũng có thể đ o á n ra rồi sao nữa sau đó anh dùng danh nghĩa của em đề nghị hợp tác với lục tổng không làm khó dễ anh ấy mà cũng giúp em có được ba mươi cổ phần quyết định ở dễ ảm e r thương sùng đắc ý n h u n m mày với sợ niệm bộ dáng y hệt vương bà bán dưa như thể đang nói anh thật giỏi mau lên khen anh đi nào nhà đầu lễ vật kết hôn này e mỗi vừa、e、hợp hợp năm khoảng ô n g c h năm tỷ lễ vật kết hôn này thật đúng là làm cho người ta kinh hỷ ba âm dương quái khí mà đối thương sùng hơi hơi mỉm cười sở niệm nhỏ rộng tới mức chỉ có hai người bọn họ nghe được lễ vật nặng ký như vậy anh thật là phí tâm tư nếu anh có tiền như vậy sao không trực tiếp t r ở tiền mặt bằng xe tải tới trước mặt em thương sùng nín h cười mí môi sau đó sờ sờ m u i cách làm này để chuyển ra ngoài sẽ khiến người ta cười cho túi m u i anh đường đường là tổng tài đương nhiên sẽ không chọn cách làm cho hại người chẳng l í h ta như vậy túi m u i hóa ra hắn cũng biết s ở niệm biết thương sùng làm như vậy mục đích cũng chỉ là muốn cho mình cảm thấy hạnh phúc dù có chút không vui vì hắn tự quyết không thương lượng với mình nhưng trước mặt người ngoài cô vẫn hít sâu một hơi ôm thật chặt hắn cảm ơn anh đã hao tâm tổn ý làm mọi việc cho em nhưng chuyện như thế mới không có lần sau anh hẳn là hiểu rõ ý em rồi đó thương sùng con khoe môi xem như bảo đảm khẽ gật đầu đem trong tay hợp đồng đặt ở trong tay sở niệm thương sùng nhìn cô mở miệng nói em không cần lo lắng việc em n ắ m cổ phần quản lý dễ ảm e giờ tạo nên tổn thất gì cho việc làm ăn của dễ ảm e giờ anh đã cùng lục tổng bàn bạc kỹ mọi thứ rồi s ở niệm xem qua các thỏa thuận túi đầu nói ý anh là em không cần làm gì hết ngồi hưởng cổ tức là được rồi phải không thương sùng nhướng mày gật gật đầu ngón tay thon dài khẽ s ở cảm cũng không sai đâu em cũng đâu muốn dễ ảm e g i có gì sơ suất do mình phải không sợ niệm khẽ động ngón tay nếu không phải bên cạnh đông người như vậy cô thật muốn đá cho hắn một cái tôi biết nội dung hợp đồng ngài và thương tổng đã bàn bạc cổ thỏa điều khoản công bằng với người ngoại nghệ như tôi thì như là bánh ngon từ trên trời rơi xuống nhưng có chút việc tôi muốn nhờ thư ký của ngài chỉnh sửa giúp tôi một chút tôi muốn điển tên của chúng tôi lên hợp đồng làm đối tác điều này hẳn là không có vấn đề chứ lục tổng ý của sở tiểu thư là lục hải dương hơi hiện v ẻ kinh ngạc nhau mày an bài như vậy thật đúng là ngoài dự đoán của anh ta sở n i ệ m nghiêm túc gật đầu có người hợp tác như vậy khiến trong lòng cô có chút vui mừng ô m lấy thương sùng đang đứng bên cạnh mỉm cười cô nhìn lục hải dương cười sáng lạ nếu hợp đồng này là lễ vật kết hôn thương tổng tặng tôi vậy tôi cảm thấy chuyện tốt thành đôi tôi sẽ thích hơn nên viết tên anh ấy và tôi cạnh bên nhau chương bốn cán người chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc ngay thời điểm cô quyết định đi bên cạnh thương sùng sở niệm cũng đã minh bạch rằng hạnh phúc của cô từ đầu tới cuối đều đến từ người nam nhân này biết mình thích ă n thịt cá nên mỗi lần ăn sẽ không nói lời nào mà giúp mình tách hết xương cá ra biết mình không am hiểu kinh doanh nên bất kể mọi việc lớn nhỏ cũng đều giúp mình xử lý thỏa đáng chính vì biết mình thích nhận dây ảm e giờ nên lần này đã dùng cách này để khiến mình vui vẻ thương sùng đã chiếu c ô cho cô thật tỉ mỉ nạp n h ọ một nhân như vậy làm sao có thể không đồng ý việc cô muốn đem tên hắn viết cạnh tên mình lục hải dương con ngôi xem như tán đồng ý tưởng của sở niệm ép vợ meo một đĩ thâm y đến bên cạnh thương sùng giây phút này đây ông có chút hâm mộ với cặp vợ chồng sắp c ư ớ i này thương tổng mắt nhìn người của anh quả thật không tội thương sùng tâm trạng vô cùng tốt hắn tiêu ngạo nâng cầm tay ôm sở niệm vào lòng ba người đơn giản ký hợp đồng s o n g sở niệm bắt tay cùng lục hải dương xem như trở thành t ầ n cổ đồng của d ễ ảm e g i ờ quay trở về nhà trời đã tối hẳn s ở niệm rúc vào bên người thương sùng bộ dáng nhu thuận như một chú m ẹ con nhón một quả nho ném vào miệm hắm sợ niệm đ ằ n mắt nằm gần bắt ché anh nói đi tốt xấu gì em giờ cũng coi như đứng vào hàng ngũ tỷ phú rồi cho em nhiều tiền như vậy anh không sợ em mang tiền ra ngoài bao dưỡng tình nhân trẻ sao thương sùng xem tivi n h ớ n mày tay mân mê lọn tóc s ở niệm còn m ồ i cười bọn nhóc không có thích phụ nữ đã kết hôn hơn nữa nha đầu hạ có ai có thể xoáy như anh sao xấu xa s ở niệm bị thương sùng dậy mặt khiến cho b u ồ n cười cô đứng dậy méo khuôn mặt tuấn tú của hắn đôi mắt đen sáng ngời như ngồi sao trên trời anh đó càng lúc càng tiêu n g ạ mà xoáy thì sao chứ chẳng phải cũng bị em khiến cho thần hồn điên đảo sao thương sùng t ặ lời liếc sợ niệm thương ầ n sùng vùng em ra đã tay anh nặng quá không thể khi dễ em một cách buồn nôn như vậy được anh khi dễ em lúc nào thương sùng thờ ơ liếc tv ánh mắt đen đầy hài hước nha đầu đây là biểu hiện không thể rời xa em đó sợ niệm liếc hắn đầy coi thường tâm ý của anh em ngheo mục nhận được chưa vung ra không thôi em cắn anh đó thương sùng không buồn để ý nhìn qua đầu cô đang bị tay mình kẹp lấy ý cười trên mặt khiến sợ niệm muốn sủ lông em muốn cắn thì cắn đi dù sao cũng chỉ có anh đau mà em đâu có cảm giác gì đâu sợ niệm sửng sốt người đàn ông này hiện tại chính là tính toán coi mình có liên tiếp hắn bị đau hay không đây mà nghiến răng nghiến lợi dễ rủa vài cái dù mình là thật sự rất muốn cắn cánh tay hắn nhưng mà sợ niệm vô lực cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ nằm rỗi dài trên ghế sofa bất đắc dĩ bực bội nhắm mắt lại sợ niệm kháng nghị dầu môi vốn dĩ hôm nay em rất cao hứng còn nghĩ trong chốc lát cho anh chút kinh hỉ nhưng mà nghĩ lại thôi chương bốn trăm bảy mươi lăm sẽ không hối hận chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc sợ niệm nói không ngoài dự đoán khiến lợi lên lòng hiếu kỳ của thương sùng quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô chân mày hơi nhứng lên em nói thật á sợ niệm trận mắt ngoáy n g o y lỗ thai vờ hồ đồ cái gì em chẳng nhớ mình đã nói gì cả thương sùng phì cười cúi đầu xuống càng lúc càng sát vào mặt cô thật sự không nhớ rõ ư không nhớ rõ sở niệm quay đầu sang một bên cô còn lâu mới thừa nhận tim đang đập thỉnh thịch vì hành động vừa rồi của hắn trong n a y mắt phòng khách hoàn toàn yên tĩnh sở niệm nằm trên ghế cũng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập cũng cảm thấy hơi thở thương sùng trở nên gấp gáp hơn vô thức cau m à y sở niệm đang tính đầu hàng quay đầu lại trùng hợp nhìn thẳng vào hai mắt thương sùng trong phòng khách phút chốc cấm áp lên hẳn không cần nói bằng lời bọn họ lúc này cũng chỉ cần có đối phương có lẽ giờ đây thân phận giữa hai người đã thay đổi khi thương sùng tới sát gần sở niệm đang nhắm mắt vẫn nhịn không được k h rũn d y hơi cứng đờ vòng tay ôm lấy c ổ hắn s ở niệm muốn cho thương sùng biết ban nay cô nói tới kinh hỷ thì thật cũng chỉ là nói về cô mà thôi mười lăm phút sau nha đầu đừng náo lần nữa lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu s ở niệm con g con khoe môi dựa vào vai thương sùng nói em muốn trở thành nữ nhân của anh thương sùng em là thê tử của anh ngàn năm trước em không có cách nào cùng anh bạch đầu dai lão giờ anh đã tìm được em rồi bất kể hậu quả kết cục thế nào s ở niệm em cũng chỉ muốn làm nữ nhân của anh đầu ngón tay thương sùng cứng đờ run nhẹ nhẹ hắn thừa nhận hắn rất muốn sở niệm nhưng mà nha đầu anh không muốn em sau này phải hối hận sẽ không hối hận s ở niệm vớt ve khuôn mặt của thương sùng khẽ mỉm cười ngoài cửa bóng đêm nông lung đêm đầu tiên luôn khiến tình nhân không nhịn được kích động và khẩn trương vốn dĩ cô tưởng mọi chuyện giống như tiểu thuyết n ô n tình giống nhau trực tiếp đẻ thương sùng lên giường nhưng ngay khi đối diện với hai mắt của hắn s ở niệm lại không nén được xấu hổ mà lúng túng ngóc nhìn chằm chằm người ta làm gì còn không nhanh tắm rửa d a vẻ tự nhiên mà lau tóc sợ niệm bỏ lên trên giường từ đầu tới đôi cũng không dám nhìn vào mắt thương sùng thương sùng ngồi ngây l ô n ở góc giường khe t o mày cảm thấy có chút không đúng hắn nắm chặt bàn tay đặt trên giường hắn nhắm mắt lại mặt hoàn toàn mê mang đầy dáng vẻ chần chờ nha đầu em sẽ hối hận đừng nắm nữa anh anh không muốn làm em bị tổn thương tổn thương ba s ở niệm con môi cười trầm mặc một lát rồi bỏ tới phía sau thương sủng cô nhìn chằm chằm vào hắn trở thành nữ nhân của anh làm sao có thể tạo thành tổn thương cho em chứ anh còn băn khoăn sao một lần hai lần anh định cự tuyệt em tới lần thứ ba sao chương bốn trăm bảy mươi sáu nhìn lầm rồi chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc nhớ tới cảnh tượng đêm qua hình ảnh mãnh liệt tình cảm m ê n h ông sở niệm tình mộng vẫn không nhịn được mà đỏ bừng khuôn mặt nam nhân bên cạnh vẫn còn ngủ say sở niệm hôn trộm khuôn mặt hắn rồi mới nhẹ nhàng xuống giường bên hông đau nhức làm cô không thể nào nhẹ nhàng rời đi sở niệm đỏ mắt tuy rằng đi đứng không đẹp mắt nhưng vẫn bị vách tường ra khỏi phòng d ó n d é n ra tới cầu thang sở niệm đi ra gần phòng khách thấy hoa lệ đang bày cả bản đồ ăn vật ngay s o f a đơn thuần không suy nghĩ nhiều sở niệm con ngồi nói sớm thế hoa lệ tv có gì mà cô mê mẩn thế kia phim hàn quốc em còn xem được gì nữa hoa lệ nhai một miếng khoai dừng dưng quay lại nhìn sở niệm. rồi lại quay sang tv i i nhưng mà dường như thấy cái gì hoa lệ túm lấy trọng điểm nhảy dựng lên không dám tin tưởng chỉ tay vào quần áo s ở niệm trong tay khoai s ấ y rơi v ù n g vải xuống đất chị dâu chị chị sao lại mặc áo sơ mi của anh hai đêm qua hai người làm sao vậy sao trên cổ toàn dấu hôn thế kia s ở niệm sửng suốt vài giây túi đầu nhìn áo sơ mi trắng thủng thỉnh trên người trong n g a y mắt cả người đều khó chịu ban nãy tỉnh lại không muốn q u ấ y dày thương sùng nên cô đã nhặt quần áo gần nhất mà mặc lên người kết quả không biết sao xui xẹo thành ra mặc áo của thương sùng sau đó còn không biết sao xui xẹo gặp phải hoa lệ hơi xấu hổ túm trước túm sau áo sơ mi chèm ô n g sở niệm lại dùng tay che cổ cả khuôn mặt v ỏ bừng chúng ta chúng ta có làm gì đâu không phải g i ấ u hôn trên cổ đâu em nhìn lầm rồi thật sự nhìn lầm rồi hoa lệ dép lê cũng không mang nhanh như chấp chạy như bay đến bên người sở niệm neo mắt quái dị n h ú g mày đôi mắt màu xanh neo lại đầy hài hước và hưng phấn thật sự không phải g i ấ u hôn chị dâu vậy vết hồng hồng này là cái gì chương bốn trăm bảy mươi bảy m o n lại đây chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc anh hai em n é o khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử s ở niệm không hề nghĩ ngợi buồn miệng t ố t ra còn thêm gật đầu chắc chắn cô chỉ hy vọng hoa lệ ngừng truy hỏi hoa lệ tỏ vẻ không tin nhau mắt liếc s ở niệm anh hai em mà n h o chị chị hai à cả mộ thành ai mà ca không biết anh hai thương chị muốn chết đưa tay ngăn cản s ở niệm đang tính chạy trốn hoa lệ ép cô tới góc tường vẻ mặt lộ rõ không cần chị nói em hiểu hết rồi chị dâu à nạn h o à ngoài cũng là việc bình thường đâu có gì phải thèm thùng chị đừng coi em nhỏ tuổi nha hoa lệ cũng là người từng trái đó sợ niệm ngây ngốc trước mắt nuốt nước miếng ô n tâm lý may mắn hoa lệ thật sự không giống em tưởng tượng mà nếu em trách chị mặc á o anh hai em thì giờ lên lầu thay là được từ từ hoa lệ túm s ở niệm lại dáng vẻ cao mày hận s á t không rèn được thép mà bĩu môi trêu chọc chị dâu sao trước giờ em không biết là chị giỏi chạy trốn vậy ta thì không phải trước giờ không có cơ hội này sao s ở niệm cười xấu hổ túi đầu cảm thấy mình làm cái gì cũng sai hai người đứng ở góc tường trầm mặc hoa lệ phá vỡ không khí mở miệng chuyện này mà không làm cho rõ ràng thì làm sao cô có thể bỏ qua đây chị dâu thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm a sợ niệm tiếp tục giả ngu nhìn trần nhà nhìn phong bếp dù sao cũng không nhìn tới hoa lệ đối diện chị nói hết rồi hoa lệ à, nên học cách tin tưởng chị đi tin chị nên là chị nên nói thật với em đi hoa lệ cao r ộ n g tuyệt không nổi b ư ớ c sự thật nói rồi đó sợ niệm đánh chết cũng không thừa nhận muốn chạy trốn nhưng vẫn không thành công cứ như vậy hai cô gái ấu trĩ ngang ngạnh cãi qua cãi lại hơn nửa giờ một người không đạt được mục đích không tung tay một kẻ lợn chết không sợ nước sôi không nói có chết cũng không nói phòng ngủ trên lầu trải qua một đêm tắc cầu vô độ thương sùng mấy ngàn năm chưa từng ngủ yên một lần nay mỹ mãn mở to hai mắt theo quán tính đưa tay tính ôm người bên cạnh vào lòng nhưng mà dương lớn trong không sợ chẳng thấy a i trong n g a y mắt hắn tưởng chuyện đêm qua chỉ như một giấc mộng xuân cũng còn may khăn tắm sở niệm còn đây còn may hắn thật sự còn trần c h u ồ n g có chút giật mình hốt hoảng bật dậy trên giường thương sùng méo hai bên thái dương mơ h ồ nghe ảm thanh từ dưới lầu chuyển tới tuy ý mặc một chiếc áo ngủ liền thân màu xanh lam hắn ra khỏi phòng thần thái tự nhiên đạm mặc mà xuống lầu nhìn sở niệm cùng hoa lệ đang chơi trò mắt to chừng mắt nhỏ ơ góc tưởng hai người sáng sớm chơi trò này rồi sao c á bệ đồn nữa chứ thật là hứng thú rừng rừng nhỉ. s ở niệm n ế t mép cạ bệ đồn đá hạn b ạ c ngàn năm rốt cuộc học ở đâu ra chữ này chương bốn trăm bảy mươi tám không có lần sau chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc s ở niệm há hấp m ồ m không dám tin tưởng dùng ngón tay chỉ vào mình em phản ứng ngoẹ như vậy thật đúng là khiến cho thương sùng giật mình hắn cố kìm nén không dương khỏe em mờ ơi lên gật đầu cao ngạo như một vị thần ừ s ở niệm cắn ngôi nhìn hoa lệ vài dây ngọn n g ạ n ngón tay rồi mới chậm gì gì bước tới chỗ thương sùng tóc hai trên đầu vẫn lộn xộn cô cúi đầu keo kéo ngón tay têu i người ta làm gì anh tỉnh ngủ c h ư a thương sùng con khỏe môi đưa tay vén tóc mai cho cô khoanh tay trước ngực ban nay h a i người làm gì không cần mạnh m i ệ n g cãi em biết là em không có cách nào giấu được anh mà sợ niệm bị môi lầm bầm trong m i ệ n g kỳ thật cũng không làm gì con gái tâm sự thôi mà anh đừng có nghĩ tâm bậy em với hoa lệ hoàn toàn bình thường tâm bậy thương sùng cố ý làm ra vẻ không hiểu anh không hiểu ý em nói gì thương sùng anh quá đáng sợ niệm xù lông nhím biết nói c ả bệ đồn mà không biết mình nói cái gì thương sùng vẫn vợ vịt n h ú mày em không phải lúc trước nói anh cổ lỗ sĩ sao g i á n g vẻ em và hoa lệ ban nay nói chuyện anh anh thắng sợ niệm xém nữa nào lên càn hắn túi đầu cô nhìn thương sùng rồi lên cao giọng em với hoa lệ nói chuyện bình thường thôi em và cô ấy hoàn toàn thẳng nên không cần thiền anh nghĩ vậy há há hoa lệ đang đứng một bên xem náo nhiệt bị lời nói của sợ niệm c h ọ c cười đang tính ôm bụng cười to thì bị ánh mắt lạnh căm căm của thương sùng dẹp tan thương sùng đáp ý cao cao tại thượng tiếp tục truy hỏi nói chuyện thím cái gì nói anh nghe một chút sợ niệm đứng thẳng người nói chính là hoa lệ hỏi em vì sao mặc áo sơ mi của anh còn có vết hồng trên cổ em là thế nào thương sùng giờ anh vừa lòng chưa vậy em trả lời sao s ở niệm hít một hơi thật sâu khuôn mặt nhỏ trắng non đỏ rực thật mê người em nói tiện tay cầm nhầm áo anh tôi h còn dấu hồng kia s ở niệm quay đầu sang một bên trốn tránh em nói là anh neo em chương bốn t r ư ơ chín hộ thê của ma biết rồi em nghe lời anh là được hai người anh một lời em một chữ bộ dáng ngọt ngào thật khiến hoa lệ buồn nôn toàn thân nổi da gà cô nàng xoa xoa hai cánh tay từng bước rời xa còn chưa thành vợ chồng chân chính phải chiếu cố cảm thụ của người khác chứ em có phải là không khí đâu g i á n g vẻ chủ nhân xuân phong đắc ý sớm đã chứng thực hầu nghi trong lòng cô nàng dù cho hoa lệ thực sự chân thành c h ú c phúc cho bọn họ nhưng mà với một con mèo yêu bị người ta làm l ừ a thì cảm k ị c ô ạn tổ ạ không tốt nam nhân bị cô nàng oán giận dưng bước chân ôm sở niệm chậm dãi xoay người thương sùng nhìn hoa lệ chỉ số phúc hắc của hàn dâng cao mười ngàn điểm không khí thì sẽ không nhiều lưới giống như em vậy nhớ dọn dẹp khoai vụn làm rơi vai k i a anh không hy vọng trong nhà có thêm con này con kia anh hai hoa lệ dập chân hóa ra chủ nhân đem mình với mấy con chuột đánh đồng thành một loại thương sùng quay đầu âm thanh không nhanh không chậm bổ thêm một nhát đao mấy tháng nay hình như em lại béo lên rồi coi em n ở hư anh suy nghĩ vì em thôi hoa lệ chút nữa em sang dọn phòng anh luôn đi sàn nhà phải lau bằng tay anh không thích mùi hóa chất s ở niệm được ôm thấp giọng cười khẽ nam nhân của cô quả nhiên là ác quỷ mọc sừng tuy vô cùng phúc hắc nhưng cũng vô cùng x o á i và thần thái mê người nam thần hạt bạn anh làm em không thể không yêu anh mà chủ nhân nhà đùa dai cùng tiếng cười của s ở niệm làm hoa lệ hoàn toàn sủ đông phóng bước đại nào tới trước mặt hai người hoa lệ nói anh hai không phải anh ghét bỏ em ban nay tám với chị dâu sao em là em gái anh đó sao không hỏi gì đã trừng phạt người ta rồi Tăng cũng phải đúng người chứ thương sùng nhìn qua màn hình phẳng của hoa lệ ý tứ cười n ạ o càng lớn hơn thay vì thăm dò chuyện cờ hờ ông liên quan tới mình chi bằng theo cầm mặc học thêm đi bám dính người ta lâu vậy rồi vậy mà t r ê n lệch sao lại khác biệt thế chứ hoa lệ bị xịt keo hoa đá từ chân lên tới đầu mặt cứng ngắc anh anh đang ghét bỏ em phải không vậy chứ em nghĩ sao hoa lệ hoàn toàn tròn v á n g nhìn sở niệm cười tới run dày cả hai vai khuôn mặt nhỏ lúc xanh lúc đỏ biểu tình ưu nhãm à dương khoe môi thương sùng t i ệ n ý nhắc nhở nhớ kỹ phải dọn dẹp sạch xe đó anh sẽ kiểm tra nói xong cũng không đợi hoa lệ hoàn hồn thương sùng lên lầu xoay người biến mất ở phòng khách phòng khách chống r i ô n g hiện tại cũng chỉ có hoa lệ tức giận không t ô i mà nhảy loạn vài cái tại chỗ cô nàng n g ử a đầu bắt đầu lá to anh hai anh chính là cái thể loại hộ thê của ma em tám chuyện vì a i t r ừ n g phạt ngợ gì ta còn chê người ta béo người ta muốn bỏ nhà đi người ta muốn kháng nghị ba t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi thỏa mãn h i ế u kỳ hoa lệ gật gật đầu khuôn mặt nhỏ b u ồ n bã cảm xúc nháo cả lên người ta biết không nên tự tiện hỏi tham việc tư của chủ nhân nhưng mà không chút để ý mà nhó mắt thương sùng đương nhiên minh bạch cô nàng muốn nói lại thôi chuyện gì ra vẻ vẻ vải ngồi trên ghế vỗ vỗ chỗ kế bên thương sùng nhìn hoa lệ nhàn nhạt, nhạt mà d ư ơ n g khoe môi ngồi xuống dạ chủ nhân hoa lệ chậm gì gì b u ô n g máy hút bụi r a khẽ cau mày ngồi xuống bên cạnh hắn đầu cúi gằm hoa lệ trông đáng thương như trẻ con phạm lỗi thương sùng cười khẽ dùng tay chống đầu liếc xéo cô nàng rất tò mò đêm qua ta cùng sở niệm xảy ra chuyện gì hoa lệ gật gật đầu sau đó lại nhanh chóng lắc đầu cũng cũng không phải đặc biệt tò mò muốn biết cái gì thương sùng hỏi áo sơ mi. v ế t hồng hay là ta với sở niệm có cùng nhau qua đêm hoa lệ bị hắn hỏi chuyện áp bách như vậy có chút hít thở không thông thật cẩn thận mà nâng mí mắt lên lén nhìn thương sùng sau đó đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác mấy chuyện đó hoa lệ cũng đoán được rồi chủ nhân ngài không cần phải nói thật sự không cần phải nói thương sùng nhị cười đưa tay t ú m lô thai hoa lệ dụng lực vừa phải không làm đau cô nàng bắt cô nàng quay sang nhìn mình thương sùng mỉm cười lời nói thấm thía ra vẻ thiện nhân người lớn trong nhà về sau có cái gì vấn đề trực tiếp tới hỏi ta thì tốt rồi ta là anh hai của em sao có thể không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em chứ hoa lệ bị véo thai không nhịn được mà dùng mình trước mắt nhìn thương sùng đầy đáng thương cứng đờ khoe môi lắp bắp chủ nhân ngài ngài đừng vậy mà vậy gì là chính là như bây giờ hoa lệ thừa nhận hiện tại thương sùng rất t u ấ n thú thưa con nu nhưng là vì cái mạng nhỏ cô tình nguyện chủ nhân trở lại bình thường khuôn mặt dầu dĩ ban nay vụt biến thành chính trực cô hướng thương sùng làm ra vẻ thế thốt không b i ê n gật đầu đầy trịnh trọng chủ nhân hoa lệ thề với người về sau sự t ì n h của người hoa lệ tuyệt đối sẽ không hơn cái gì mà áo sơ mi giấu hôn mọi thứ đều là hoa lệ nhất thời hồ đ ồ hỏi tới người ta đảm bảo sau này sẽ không hỏi lại chị dâu gì hết các bệ đồn này nọ chỉ để dành cho chủ nhân với chị dâu chơi thôi chương bốn trăm tám mươi một không yêu giang sơn chỉ cần mỹ nhân chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chủ nhân ba hoa lệ vỡ vụn con tim nhỏ bé tỏ vẻ vô cùng khổ sở cầm mặc anh đâu rồi mau quay lại cho em mượn mở vai khóc trong chốc lát coi nào cầm mặc đang trong phòng họp của em hát hơi một cái quay sang bảo trợ lý không có gì rồi mới cau mày nhìn về phía trời mây xa xa nói thật hội nghị tới hơn ba giờ khiến hắn thật đau đầu hợp tác giá trị v à i tỷ lẽ ra chủ nhân nên đến tọa c h ấ n sẽ thích hợp hơn nhưng mà nhớ tới lời nói thương sùng nhắn nhủ lúc sáng sớm cầm m ặ t bất đắc dĩ con môi tiếp tục nhìn ngắm mây trời ở xa không yêu giang sơn chỉ cần mỹ nhân lợi nhuận v à i tỷ sao bằng được ở bên người yêu say ngủ thay quần áo rửa mặt trang điểm nhẹ nửa giờ sau sở niệm đi tới phòng khách đầu tóc tán loạn ban nay ấy được b u ộ c lại gọn ghé đơn giản phía sau khuôn mặt xinh xắn sau đêm qua cũng trở nên mị hoặc hơn nhiều đến bên cạnh hoa lệ còn đang quét tức trong phòng khách sở niệm ngại ngùng g i đầu hoa lệ à thất ngại quá nếu không phải lúc nãy chị quá xúc động thì em cũng không bị phạt làm việc nhà đã có bài học hoa lệ khẽ mỉm cười với sở niệm dáng vẻ hào phóng và trong sáng thật khắc một trời một vực so với ban nãy không có gì đâu chị dâu coi như là vận động chị không cần suy nghĩ nhiều để chị phụ em hai người cùng làm sẽ nhanh hơn được rồi đang định sảng khoái đáp ứng hoa lệ t r ợ t nhìn thấy thương sùng bưng mầm cơm ra tới khuôn mặt bé nhỏ t r ợ t khổ ô đốn cô nàng lắc đầu cô ý nói l ơ tiếng chuyện quét dọn sao có thể để chị dâu làm chứ anh hai em sẽ đau lòng chị đó em làm em gai càng không thể để chị như vậy hoa lệ sở niệm có chút mật ngơ sửng sốt không hiểu nổi thương sùng đang bưng mâm cơm thì mỉm chi cười gió chiều nào theo chiều ấy hoa lệ càng lúc ngươi càng khiến ta bất ngờ nhẹ gọi một tiếng sở niệm còn đang lên gốc hắn kéo ghế dựa mở miệng nói lại đây ăn sáng mới vừa rời giường liền phát gốc nha đầu em không biết như vậy không tốt sao nói hiệu nói vượt sở niệm hờn rôi đi tới nhúng nhảy vài bước đã ngồi trước mặt thương sùng nướng bánh mì thêm chân giò hương khói trứng gà thương sùng không nghĩ tới hôm nay anh còn đổi sang kiểu tây ngẫu nhiên thay đổi có thể gia tăng tình thù mà thương sùng đem ly sữa đặt trước mặt sở niệm còn nữa nếu nấu đồ ăn k i ể u trung quốc anh sợ là ai đó sẽ đói không chịu nổi đâu tay cầm nghĩa của sở niệm khe dun rõ ràng là khó chịu sau khi nghe nhưng mà sao trong lòng lại càng lúc càng thoải mái thế này mặt mày hạnh phúc quay sang nhìn thương sùng hơi hơi mỉm cười sở niệm cắn bánh mì quay đầu lại nhìn hoa lệ mơ hồ không rõ mà nói mau qua đây ăn sáng đã quét tước chút nữa tính sau hoa lệ tắt lưỡi ngó hai đĩa thức ăn trên bàn đĩa môi giọng chua lẻ thôi hai người tự ăn đi em không đói thật không nói sao lần này tới phiên thương sùng lên tiếng hài hước con môi hắn nhìn hoa lệ như có như không nhún vai nói b à n n à y anh nấu có nấu cho em một phần nếu em không nói vậy thì em nói bụng hoa lệ vừa rồi còn cầm máy hút bụi trong giây lát đã vọt tới bàn ăn không chờ thương sùng nói xong đã tiếp tục nhào vào bếp như thể sợ chủ nhân trong giây lát sẽ đổi ý ngồi mãn nguyện bên cạnh sở niệm hoa lệ cười nịnh nọt với thương sùng sau đó vùi đầu vào ăn chương 482, đều do ngươi ăn bài sao thương sùng cười nhạt gật gật đầu trong lòng được sở niệm dặn d ọ như vậy làm cho ấm áp chừng nào chuẩn bị về thì gọi anh tới đón ừ tối gặp lại ừ nhìn theo xe thương sùng càng lúc càng xa chỗ sở niệm lúc này mới yên lặng thở dài nàng minh bạch hắn lo lắng cho mình nguyên nhân là cái gì nhưng mà nếu về để xem thư của bà nội để lại như vậy nếu thương sùng về cùng thì sẽ bị lộ dấu vết coi như cô tham lam đi rõ ràng đã biết chân tướng nhưng muốn trốn tránh cô cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi xoay người bước tới bậc thang quen thuộc sở niệm hít một hơi thật sâu bước về phía cửa nhà trên cửa còn treo nút thắt may mắn năm ngoái cô cùng bà trọn màu đỏ đã bị bụi bám khiến đội màu cảnh con người mất nội chua xót dâng lên trong lòng sợ niệm hốc mắt đỏ ử n g lấy chìa khóa đã lâu không dùng ra mở cửa đi vào. trong nhà sofa đã được thương sùng sửa chữa lại đơn giản ban thờ cũng đã chỉnh lại đặt trong phòng khách nhưng giờ chẳng còn mùi nhang hút châu lư u hương bắt giác đã cùng theo bà nội hồn phi phách tán khắp nhà toàn cho b u ổ i cảm giác thê lương khiến thật đau lòng không lưng lấy ra mấy cây nhang hút châu sở niệm bật lửa theo thói quen cắm vào bắt nhang nội à con về rồi giọng sở niệm nghẹn nào dù biết bà đã không còn nữa không thể nghe thấy tiếng mình nhưng cô vẫn đốt nhang khẽ mỉm cười cô tiếp dạo này con, vẫn khỏe, con giấu nhiều nhang vậy bà không giận con chứ nhang lập lụe cháy tỏa mùi hương nhàn nhạt khói bay lên an tính như vẻ dịu dàng hiền lành trước đây của bà cô run rẩy k hít sâu một hơi rồi đi vào phòng tìm phong bị thư được giấu bên dưới gối nằm n i ệ m n i ệ m khi con quyết định mở lá thư này bà biết con đã biết thân phận của thương sùng không nên trách nội lúc trước g i ấ u giếm con thực ra chuyện của hắn nội không có quyền quyết định thay con vì không thể làm bạn bên con nữa nội thật hổ thẹn chỉ có thể kể cho con nghe chút chuyện trước k i a c ủ a hắn mà thôi hy vọng sau khi con biết những việc này sẽ có thể suy xét kỹ càng xem có còn muốn ở lại bên hắn nữa không thương sùng thật sự rất khổ s ở trải qua bao năm tháng lâu đến thế kỳ thực tất cả cũng chỉ vì con đọc hết lá thư sở niệm khóc ả đến đỏ cả mắt bà nội nói Tổ t i ê nhưng ngay thời điểm truyền thừa của sở niệm thất tình khi bà nội tới cứu cô đã nhận ra hơi thở của hạt bạn dù có chút không thành lòng nhưng vì tuân lệnh tổ tiên bà không còn chọn lựa nào khác mà dùng linh lực gáp chế hơi thở của sở niệm không cho thương sùng hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà ông trời thích trêu người ta trong một lần chờ sở niệm về vào ban đêm bà đã nhận ra nam nhân bức tử trên xe xuống Nhìn thấy cháu mình càng lúc càng vui vẻ hơn, bà cảm thấy vui mừng nhưng đồng thời cũng lo lắng hơn. Bà lo lắng thương sùng sẽ có ngày thấy cháu thấy thời lúc cảm có vui vui bà Bà lo lo vẻ sẽ khi ế tiến n ngây mình nên cũng lắng niệm càng ngày càng chầm luôn không thể rời xa khỏi hắn. Không muốn ngăn cản, nhưng cũng không thể để cho mọi việc cứ tiến triển. cho cháu của chầm cho việc thơ khổ thể khỏi thể lo gái rời mọi Khi trở xa sở, sở sẽ để cứ ấy mỗi ngày trôi qua đều là một dạng dày vò đối với bà thời điểm bà chân chính b u ô n g tay chính là khi sở niệm một mình bỏ đi pháp khi đó hắn có thể tự mình tìm tới gặp bà bà cảm thấy thương sùng đã bỏ ra rất nhiều bà biết lựa chọn của bà sẽ khiến tổ tiên tức giận vô cùng nên để bảo hộ cho cháu gái bà mới lộ ra chân thân quỷ tiên của mình hy vọng có thể giúp sở niệm chống đỡ thêm một đoạn thời gian nữa hồi phi yên diệt là chắc chắn e rằng dù không có tư đồ nam cãi lời tổ ra thì bà cũng không còn kháng cự được bao lâu sở niệm dưa vào giường hai vai run dày kịch liệt khóc nghẹn ngào phát tiết sự nhớ nhung thưởng niệm và áy n ấ y với bà bà đã vì cô làm nhiều việc đến như vậy còn hy vọng cô có thể hạnh phúc bà ơi bà có biết rằng con thật sự thương bà lắm cũng không biết đã khóc bao lâu khi sở niệm ngồi thẳng dậy thì đôi mắt đã sưng to cô cất lá thư vào trong túi như chân bảo muốn thu thập mọi thứ một chút ngay lúc đó truy hồn l i n h trên cổ tay lại vang lên r ồ n r ậ p chương bốn trăm tám mươi ba không có khả năng bông tha ngươi n g lúc ngươi hôn mê ta chỉ muốn cho ngươi nhận biết rõ mọi chuyện s ớ m chút còn chuyện tư đồ nam trả thù minh vương ngừng lại đôi mắt đầy vẻ t r n g trọc ta cũng chỉ là ở bên trong khơi nguồn xe chỉ luồn kim chút tác dụng mà thôi sở niệm cùng thương sùng có lẽ cũng không biết thời gian tư đồ nam tới mộ thành chân chính kỳ thật cũng đã ba năm vì những người trong giới tương đối kín tiếng và lại bà nội luôn cố ý bảo hộ sở niệm nên tư đồ nam tìm kiếm cô lâu như vậy nhưng vẫn không t là kiếp cũng là giải minh vương cố ý để lộ phong thanh cũng chỉ là tuân theo luân hồi mà thôi đê tiện s ở niệm phá mạ nắm g n chặt s o n g quyền cố nén hận ý trong lòng ngươi có biết hay không chính là ngươi xe chỉ luận kim hại chết bà nội ta n g ư ơ i an bài như vậy rốt cuộc có hay không một chút lương chi minh vương thần sắc lạnh lùng nhìn thẳng s ở niệm trên người lệ khí ẩn ẩn vượt quanh bà nội ngươi đã chết mười mấy năm rồi có thể tồn tại tới bây giờ n n gây nên mới đủ ngươi dám nói lương chi với minh vương địa phủ sợ niệm ngươi không cho rằng ngươi thực buồn cười sao sợ niệm theo bản năng sửng sốt một giây sau đó phản ứng lại cô khoanh đôi tay trước ngực thật là rất b u ồ n c ư ờ i ngươi vì mục đích mà không từ thủ đoạn mạng của bà nội ta và tử lam sam sao có thể làm cho ngươi có cảm giác đâu khi nói cô cố ý nói nhấn mạnh vào tên tử lam sam tuy trước đây cô cũng không thích nữ quỷ l u ô n ngáng chân mình nhưng hiện tại xem ra tử lam sam thật sự đã nhìn lầm người rồi minh vương vốn dĩ thần tình lạnh lùng nhưng khi nghe đến tên tử lam sam thì trong đáy mắt có chút hoảng hốt nhưng chỉ trong giây lát hắn đã tự đắc cả hai đều không nên tiếp tục lưu lại trên nhân thế làm nhiều việc trái với luật lệ địa phủ đến vậy hồn phi phách tán đã là kết quả tốt nhất rồi chật c h t c h nói thật là đường hoảng s ở niệm hư l ệ n h một tiếng đối với cách minh vương nói chuyện cô hư mũi ta không biết ngươi tồn tại nhiều năm như vậy có phải hay không đều dùng cách như vậy lừa mình dối người để cho chính mình dễ chịu chút đồng dạng trốn tránh sự thật minh vương sống như vậy có mệt mỏi không ngươi không tư cách chất vấn ta minh vương bước về phía trước một bước khôi phục chân thân lệ khí ngập tràn s ở niệm cười lạnh giả vờ vô tội nhún nhún bay nói chúng chỗ đau của ngươi sao ngại quá ta đúng là cố ý đó ngươi không sợ sẽ chọc giật a ta sẽ động thủ giết ngươi sao giết ta hay không ta không biết sợ niệm nhóc mắt không chút nào lùi bức mà nhẹ dương k h o môi nhưng mà muốn người tha cho ta hôm nay ta không hề hy vọng luận thực lực mình chỉ là một con kiến trước mặt minh vương s ở niệm biết là chọc giận người nam nhân này kết cục sẽ không quá tốt nhưng mà muốn cô vẫy đuôi lấy lòng hắn thì tuyệt đối không có khả năng minh vương mặt tâm trầm trên người lệ khí càng ngày càng nặng đủ để chứng minh l ử a giận trong lòng hắn vài phút qua đi như là nghĩ tới cái gì hắn lại mặt mày thanh đạm mà cười lạnh thành tiếng bệnh tâm thần s ở niệm ghét bỏ câu mày tay vẫn n ắ m chặt tấp thủ linh lực động tác nhỏ này trong mắt hắn chỉ như múa dịu qua mắt thợ hắn không buồn để ý chụp đầu ngón tay để giới cảm thật là thú vị không biết thanh tăng có từng nói cho ngươi biết không lâu rồi cảm xúc của ta chưa từng bị quấy nhiễu s ở niệm ngược lại không biết vì sao trợt cảm thấy căng thẳng ta không biết ngươi đang nói cái gì cái gì thanh tăng ta không quen biết không quen biết a minh vương cười lạnh g i ọ n g điệu khiến người ta lạnh run người hắn đẩy trào phúng nhìn nắm cô gặp ba lần rồi sợ niệm à, ta không kiên nhẫn tới vậy đâu ngươi đến t ộ t cùng muốn nói cái gì trái với s ở niệm nóng này dần minh vương hiện có vẻ tâm tình không tồi hắn đi vào phòng cô kéo ghế ngồi xuống minh vương ngước lên nhìn thong thả ung dung mở miệng nói thanh tăng đi tìm ngươi vài lần c ù ngươi n g nói chút cái gì ta đều biết thể loại ăn cây táo rào cây sung như nó ngươi thật không cần giúp nó giấu giếm cái gì s ở niệm tức giận nhăn chặt tấn đường cô ấy là em ruột ngươi mà dù sao đi nữa cũng không nên nói cô ấy như vậy thì làm sao minh vương phản bác địa phủ đó giờ vô tình kẻ phản bội ta ngươi cho rằng ta còn sẽ tha thứ cho nó s ở niệm cả người căng cứng theo bản năng mà căm tức nhìn minh vương chất vấn nói ngươi đã làm gì cô ấy rồi minh vương xoay tròn những ngón tay đôi mắt đen lạnh lẽo không chút độ ấm làm gì cũng không tới phiên ngươi tới hỏi ta nó chính là tình địch của ngươi sợ niệm chẳng lẽ ngươi đã quên s ở niệm cắn chặt răng nó g n tay bấm chặt vào lòng bàn tay phát đau không khí trong phòng vì sự trầm mặc của hai người mà trở nên đầy áp lực minh vương để mặc lệ khí lan tràn khiến trời vừa sáng trong trở nên âm u phải biết rằng quỷ quái nhìn thấy minh vương đều quỷ xuống thần v ụ chỉ sợ đến cả tổ tiên sở ra đời trước mà còn sống cũng không có cơ hội nào chống cự lại chương 484, đồ điên chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc can tâm tình nguyện cùng hắn xuất hiện trước truyền thông can tâm tình nguyện tiếp nhận lễ vật kết hôn mà hắn đưa tới đêm đó cùng hắn điên cuồng kỳ thật tất cả cũng là sở niệm tính toán để lại cho hắn hồi ức cuối cùng nhưng mà bao an bài của cô lại bị nam nhân này một tay phá vỡ chỉ vì không muốn tiếp tục liên lụy thương sùng mà thôi vì cái gì người nam nhân này đều không muốn thành t o à n cho cô ý niệm chết non khiến sở niệm lâm vào tuyệt vọng đôi vai run dậy vì tức giận cô c h ừ n g mắt nhìn minh vương trong đôi mắt hắn ngập tràn cảm xúc không nhận ra minh vương dưng m ô i trên gõ má thanh tú hiện ra vẻ đ ắ c ý không cần dùng quá nhiều sức lực hà ta chúng ta còn có rất dài thời gian ở chúng một ngày nào đó ta sẽ thay đổi suy nghĩ của ngươi, ngươi nằm mơ sở niệm nắm chặt xong quyền trên mặt ngưng trọng hiện lên một mạt cười lạnh ta đối với ngươi cảm xúc trước nay đều không phải hận ngươi không cần đánh giá cao chính mình ở trong mắt ta ngươi minh vương cùng lắm xem như một con ác quỷ lì lợm la l i ế m thôi bị châm trọc minh vương không giận mà còn cười hai mắt hẹp dài cười như không cười mà nhìn s ở niệm đánh giá như vậy thật đúng là mấy ngàn năm qua lần đầu tiên nghe được tựa như con nhím ngươi thật đúng là làm ta càng ngày càng có hứng thú s ở niệm sửng sốt một chút ngay sau đó ghê tởm nhàm chán ngươi thật biến thái có lẽ thế minh vương con k h o môi khoác tay lên lưng ghế dựa nghiêng đầu tiếp tục nói từ khi ta thức tỉnh ở địa phủ mọi người bên cạnh ta đều là giống nhau như lúc bọn họ không có chút nào h ỉ nộ ai nhạt nhát gan yếu đuối bắt nạt kẻ yếu mấy ngàn năm qua đã làm ta phiền c h á n l o ạ i này mỗi ngày đều giống nước sôi để n g ộ i cứ thế bình đạm trôi qua địa phủ h ắ t cám thế lương buồn kẻ khiến ta lanh khóc vô tình lúc ấy ta cũng cho rằng ta sẽ giống như phụ vương ta vậy chỉ có thể cho chết nhưng là trong lúc vô ý thấy được hành vi xử sự, sự của ngươi ta mới cảm thấy ta trước kia sinh hoạt quả thực loạn hỏng bét ta thừa nhận ở ngay từ thời điểm ban đầu ta an bài đều thật là muốn cho ngươi hạnh phúc một chút ta muốn nhìn thấy ngươi cười đồng thời cũng muốn biết ngươi khi biết thân phận của thương sùng sẽ lựa chọn thế nào ngươi không có làm ta thất vọng cho nên ta thay đổi chủ ý muốn e m ngươi lưu tại bên người sợ niệm bị minh vương thẳng thắn như vậy dọa không nhẹ chán ghét t a o mày cô đưa tay t r à t r à cánh tay nổi ra gà t r â n trọng nói ngươi đang tỏ tình đó hả minh vương lời thoại thật là kinh dị quá minh vương cười khẽ bộ dạng không hề ngạc nhiên trước phản ứng của cô kinh dị thì cũng là tâm ý so với thương sùng của ngươi vĩnh viễn đều không thể thẳng thắn trước mặt ngươi ta đối với ngươi càng thêm thiệt tình vốn nôn sở niệm khoa trương làm ra một vẻ gh tượng không mang hình tượng dùng tay xoa xoa khoe môi nhìn minh vương nói đừng có dắt vàng lên mặt mình vậy thành thật đức tính này ngươi không xứng chứ không nói ngươi so thương sùng kém hơn và dặm chỉ từ cách mà ngươi đối đãi tử lam sam ta sợ niệm liền đối với ngươi không có khả năng có một chút h ả o cảm ngươi nói là ta xuất hiện làm cuộc sống ngươi có sinh khí nhưng mà minh vương ta không phải mần đổ trời của ngươi ta cùng tử lam sam không giống nhau nàng là cam tâm tình nguyện bị ngươi lựa mà ta từ đầu đến cuối đều là con cờ trong tay của ngươi thôi chương bốn trăm tám mươi lăm ta thể ngươi sẽ hối hận sợ niệm thừa nhận ánh mắt thư tiếu nhi cùng mình có chút giống nhau nhưng rốt cuộc hai người không phải một loại người muốn cho ả tới cải trang thành chính mình sao lại có thể dễ dàng như vậy người này cho rằng thương sùng là người mù sao s ở niệm những mày càng thêm buồn cười nhìn ả và h ắ n ta minh vương cũng không kiên kỵ mà nhúng mày chậm gì gì nâng tay lên đầu ngón tay k h ẽ động mở miệng nói ta thật là tính toán kêu ả đi làm bạn với thương sùng ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng cũng chỉ vì ngươi không biết qua quá khứ của bọn họ thôi quá khứ s ở niệm thằng người chẳng lẽ thương sùng cùng thư tiếu nhi trước kia từng ở với nhau khó có thể tin được mà mở to hai mắt nếu đây là thật sự vậy đó cũng là một đà kích và lo lắng với cô cảm xúc của cô khẽ biến hóa khiến minh vương c ư ờ i cợt nhìn sở niệm cố ý làm ra vẻ giật mình ồ hóa ra hắn chưa từng nói với ngươi chuyện này sao ta còn tưởng rằng các ngươi ở bên nhau lâu như vậy hắn đã nói tất cả với ngươi mọi chuyện trừ thân phận thật của hắn thôi chứ sở niệm chừng mắt liếc hắn một cái châm n g ò i ly dán thủ đoạn ngươi vẫn kém quá lãng phí tâm cơ thật đúng là n h ả m c h á n thư tiếu nhi đứng đằng sau cao mày ả tiến lên một bước định quát sở niệm nhưng bị tia mắt sắc như dao cao của minh vương chặt lại cố gắng chế trụ cảm giác ghen tung ô quay cùng trong lòng thư tiếu nhi nhau mắt hận không thể ngay lập tức giết chết nữ nhân không biết trời cao đất dày này minh vương đứng ở kế bên vẫn vân đạm p h o n g hình c o ngôi nhìn sở niệm sau đó không nhanh không chậm mà nói ta có thể để cho ả thay thế ngươi khẳng định là có thể khiến cho thương sùng không phát hiện tốt xấu ả đã từng cũng làm bạn với nam nhân của ngươi một trăm năm ngươi sẽ không thiên chân cho rằng thương sùng từ đầu đến cuối đều chỉ có một nữ nhân là ngươi chứ sở niệm nắm chặt đôi tay run dậy không thể phủ nhận những lời này minh vương đích xác đã vượt qua điểm mấu chốt của cô mấy ngàn năm l ạ loi một mình đích xác đối với thương sùng mà nói là một loại tra、tấn. cô cắn môi thật chặt nhìn thư tiếu nhi sau đó mới nhìn sang minh vương thương sùng trước kia cùng bao nhiêu n g ư ờ i bên nhau ta căn bản không quan tâm với ta mà nói có thể tiếp thu thân phận của anh ấy thì ta cũng nhất định có thể tiếp thu quá khứ của anh ấy cho dù hắn từng hoan hãi với nữ nhân khác ngươi cũng có thể làm được hoàn toàn không để bụng sao s ở niệm r ũ mắt trong đấy mắt hiện lên một mặt chua s ó t lướt qua tạm dừng vài giây mới mở miệng nói nói hoàn toàn không để bụng cũng là không có khả năng nhưng là thay vì ghen ta tình nguyện tìm hiểu về những điểm vui mấy ngàn năm qua của anh ấy sợ niệm những lời này chính là đang ngầm nói thương sùng từ đầu đến cuối đều chỉ yêu một mình cô mặc kệ là thư tiểu nhi cũng được hay là nữ nhân nào đó cũng thế đối với nam nhân của cô mà nói đều chỉ là một món đồ chơi làm bạn qua ngày mà thôi chương bốn trăm tám mươi sáu cô ấy sẽ nhận sao rồi dám một phút đồng hồ hắn bước tới một bước thật cẩn thận mà quan sát cảm xúc thương sùng sau đó mí môi mở miệng đáp nghe hoa lệ nói tối hôm qua ngài cùng sở niệm như thế nào ngươi hiện tại cũng học được bắt quái thương sùng cũng không quay đầu lại cắt ngang lời cầm mặt nói ngửa đầu k h ẽ nhấp chất lòng trong ly dù biểu hát t i ệ n hơi nghiêm túc nhưng ý cười trên khỏe môi vẫn là không thể khống chế mà ẩn hiện bắt quái gì đó thật ra cẩm mặc không có hứng thú cầm mặc khẽ nâng chán hắn cảm thấy dạo này có chút cổ quái cầm mặc chỉ cảm thấy gần đây sở niệm dường như hơi khác trước đây thương sùng cầm ly rượu quay đầu lại nhìn lướt qua cầm mặc dường như suy tư mà nhẹ khép mắt rồi mới quay đầu tiếp tục n ắ m cảnh đêm ngoài cửa sổ ta biết người nói như vậy khẳng định là nguyên nhân chính là cầm mặc trong khoảng thời gian này ta cảm thấy nàng thực bình thường có lẽ đi nhưng mà chủ nhân ngài không thể phủ nhận ngài nói như vậy cũng chỉ là bởi vì nàng biến thành bộ dáng mà người kỳ vọng chính là bởi vì kỳ vọng biến thành hiện thực cho nên người mới có thể tự động xem nhẹ nhiều điểm thay đổi do dự trong chốc lát cẩm mặc cuối cùng vẫn quyết định đem mọi việc gần nhất nói ra cho dù sẽ bị thương sùng cho rằng hắn nghi thần n g h i quỷ nhưng đ ể phòng nhắc nhở như vậy cẩm mặc cảm nên vì chủ nhân mà tính toán không biết chủ nhân có nhớ không sau khi từ thành phố ít về sở niệm đã cố ý nấu cơm cho ngài chứ không nói tới sao nghĩ tới chuyện nấu ăn nhưng mà toàn dùng máu động vật nấu ăn chủ nhân chẳng lẽ người không cảm thấy kỳ quái chút nào sao thương sùng siết ly rượu trầm mặc rồi mới nhìn lên nấu ăn đâu chỉ một lần khi đi siêu thị mua đồ nấu ăn nàng cũng nói nên ngẫu nhiên thay đổi món thay đổi khẩu vị liền phải một bản toàn món huyết cầm mặc bất đắc dĩ mà thở dài sở niệm thật đúng là khẩu vị nặng người đ a n yêu dù là ai cũng sẽ y như nhau đối phương nói nhảm tới cỡ nào thì họ đều sẽ tự tìm lý do để khóa lấp cầm mặc không nghĩ tới thương sùng cũng sẽ phạm sai lầm cấp thấp đến như vậy nhưng nhìn người đàn ông đơn độc trước cửa sổ hắn làm sao không đau lòng cho chủ nhân như vậy c ư ờ i khổ coi như thôi cầm mặc siết chặt bàn tay tiếp tục nhìn thương sùng nói coi như chủ nhân ngươi nói là đúng vậy việc người an bài công khai với truyền thông cùng xính lễ là cổ phần dây m e giờ người giải thích thế nào giúp nàng đây sợ niệm nhận lời cầu hôn mấy thứ này cũng là nàng tự nguyện đồng ý mà đứng ở tại chỗ thương sùng trong lòng không thể phủ nhận hoảng loạn lên quá nhiều quá việc không nghĩ tới hiện tại không có biện pháp lại tiếp tục giả n g u nữa hắn có thể ngăn cản cầm mặc tiếp tục nói nhưng mà thương sùng hít một hơi thật sâu chính mình không biết cảm xúc phức tạp thế này phải làm sao cầm mặc cắn răng hắn cảm thấy mặc kệ lần này chủ nhân trách phạt như thế nào hắn hắn lần này không thể tiếp tục mềm lòng đôi mắt nâu hiện rõ vẻ nôn nóng hắn thở dài chỉ hy vọng thương sùng có thể thành t í n h một ít sợ niệm là đáp ứng cầu hôn nhưng chủ nhân người hắn cũng biết nàng trước nay đều không thích làm việc gì khiến cho người ta để ý trước kia nàng đều có phương pháp tự tuyệt yêu cầu nhưng ngày đó thời điểm người đem nàng tự tiện đưa tới trước mặt truyền t h ô n g sở niệm không chỉ không tự tiện thậm chí còn không có chút tức giận nào không cho thương sùng tìm lý do c ẩ m mặc tiết lời ta biết chủ nhân có thể nói là nàng để cho ngài có mặt mũi trước mọi người cũng vì đã nhận lời cầu hôn nhưng mà chủ nhân hợp đồng cổ phần dây ảm e g i ờ người có ở đây b ạ cái từ trước lúc người và sở niệm yêu nhau trước giờ nàng không nhận bất cứ quả cấp quý giá nào lúc trước có lần nàng hỏi c h i ế c mạ giờ ra thi nhưng từ đó tới giờ xe và giấy tờ xe vẫn trong tay người độ mấy triệu đã là xa xỉ trong mắt nàng ngày đó ngài đưa món quà tới hơn ba trăm triệu dựa theo thói quen thông thường của nàng thì nàng sẽ nhận sao chương bốn trăm tám mươi bảy bm dịu dàng giúp sở niệm rót sữa nhân lúc cẩm mặc và hoa lệ đều ở trong bếp thương sùng hỏi hôm nay về nhà không có chuyện gì chứ s ở niệm lắc lắc đầu uống sữa cảm giác trên người thoải mái hơn nhiều chỉ là ở nhà quét t ư ớ c vệ sinh m à thôi chỉ có một mình em ở đó thì có thể xảy ra chuyện gì vậy là tốt rồi thương sùng nhợt n h ạ t mà con k h o e môi nhìn sở niệm cùng bình thường không có gì khác biệt lòng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn vài phút sau sợ niệm nịu tay hắn dùng đầu cọ vào tay hắn làm lũng cô cười nhạt bộ dáng trông quyến rũ hơn trước không nói n ê n lời thương sùng chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi em có chút mệt mỏi muốn anh ngủ cùng em thương sùng giơ tay sờ sờ gương mặt cô dù đau lòng sở niệm nhưng mà hắn vẫn quay sang nhìn hoa lệ cùng cầm mặc đang nấu cơm trong bếp bọn họ vẫn luôn đang đợi chúng ta trở về ăn cơm bằng không c h ờ một chút cơm chắc cũng sắp được rồi em không cần sở niệm dường như c á o kỉnh chu môi em hiện tại rất mệt không muốn ăn cơm dạ dày trống không cũng không tốt nhá đầu em nghe lời nào chút nữa anh lên lầu với em được không trước đây nếu thương sùng nhẫn mại khuyên như vậy thì dù không vui sở niệm cũng sẽ nghe lời nhưng lúc này nhìn sở niệm ngồi một bên hờn d ỗ i thương sùng cười khẽ cuối cùng cũng chỉ có thể nhựa bộ thỏa hiệp rồi rồi rồi chúng ta không ăn cơm em cũng đừng nóng giận anh đưa em lên lầu nào sở niệm n h ữ n môi mặt mày dù đang cười nhưng vẫn không bông tha mà liếc hắn một cái Bế em thương sùng kinh ngạc sửng sốt xác định mình không nghe l ầ m cười nhạt không lưng đem sở niệm từ trên s o f a ôm lên hai người tình trạng ý thiếp vừa mới chuẩn bị lên lầu vừa lúc hoa lệ bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra cô giật mình mà mở to hai mắt hoa lệ nhìn nhìn sở niệm sau đó lại đem tầm mắt đặt ở trên người thương sùng ca cơm xong rồi hai người muốn làm gì đó lên lầu ngủ ngay thương sở niệm chuyên bỏ mặt nay lại phá lệ trả lời hoa lệ thay thương sùng lan mi dài khẽ nheo nhìn từ trên cao xuống có vẻ đắc ý vô cùng sau đó lại không chút nào ngượng ngùng đem đầu dựa vào n g ự c thương sùng hoa lệ đứng nhìn cảm thấy sở niệm hôm nay có vẻ q u á i quái cô nàng khe tao mày đưa tay lên không biết phải làm sao cho tốt ngủ thì chút nữa ngủ cũng đâu có sao em với cẩm mặc mới nấu một đống đồ ăn hai người bỏ đi cờ hờ ông chừa cho người ta chút mặt mũi nào sao các người đói bụng thì tự ăn trước đây chương 488. h ồ i anh hoa lệ bị c ự tuyệt có cảm giác mất mát c a o mày nhưng sau cùng cũng chỉ có thể đặt hy vọng lên thương sùng tuy rằng chủ nhân mình luôn tương đối trọng sắc khinh thuộc h ạ thương sùng ôm sở n i ệ m dù cảm thấy như vậy có chút không ổn nhưng vì nữ nhân trong lòng ngực hắn cũng chỉ có thể hơi xin lỗi nhìn về phía hoa lệ chút nữa ngươi cùng c ầ m mặc ăn cơm xong liền nghỉ ngơi sớm chút đi bàn ăn không cần thu thập những việc này để ta làm cho chủ nhân đã nói tới vậy hoa lệ đương nhiên cũng không có lý do gì tiếp tục khuyên bảo có chút chán nản thở dài cô nhìn về phía sở n i ệ m sau đó yên lặng mở miệng nói vậy hai người nghỉ ngơi sớm đi đồ ăn em để trong nồi chút có đói thì không cần ăn đồ lạnh cảm ơn hoa lệ vẫn là em chú đáo sợ niệm mỉm cười ngọt ngào với hoa lệ sau đó níu áo thương sùng nhắc nhở hắn bọn họ nên lên lầu thương sùng không nói nhìn cẩm mặc còn ở trong bếp bật điệu xoay người ôm sợ niệm lên lầu dấu vết hoan ái đêm qua đã được hoa lệ dọn dẹp thương sùng nằm trên giường đã thay tấm trải vừa chờ sở niệm tắm xong vừa nghĩ tới những lời hôm nay cẩm mặc nói với hắn lúc trong văn phòng cửa phòng tắm mở ra khiến hắn hoàn hồn mùi nước hoa nồng n không kịp hỏi vì sao cô đột nn hiên dùng nước hoa thương sùng đứng lên dựa vào giường bị cảnh tượng ngoài ý muốn trước mặt khiến giật mình s ở niệm tắm xong trên người chỉ c n một tấm khăn trắng mềm mại khuôn mặt trắng non nhỏ h n g đỏ mềm mại mũ mĩ như quả đào non mọng kêu gọi người ta tới cắn một miếng sương v a i xanh xinh đẹp hiện hiện mê người tóc đen mới nhẹ vương lơi đê ôi chân thon dài nơi đầy đặn nửa lộ mê ly có chút l ờ i biếng lại có chút quyến rũ lòng người thương sùng hít một hơi thật sâu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn hắn thật sự chưa ý thức được sợ niệm lại có mùi vị đàn bà đến môi đỏ k h ẽ chạm vào cổ hắn cảm thấy mỹ mãn khi thấy hắn d ù n g mình cô nhẹ cười anh còn muốn tắm nữa sao lựa dục trong người thương sùng lập tức bùng cháy hắn cố khắt chế cảm giác muốn đè cô xuống k h ẽ t o mày sau đó nuốt nước bọn tám vậy muốn em giúp anh không thương sùng q u a y đầu qua một bên tiếng hít thở bên thai khiến hắn bắt đầu lắp bắp không không cần em mệt mỏi thì thì ngủ trước đi không cần chờ anh thật sao sợ niệm khe e vành thai thương sùng ra vẻ thất vọng mà than nhẹ một tiếng kỳ thật em đang rất muốn tắm cho anh nếu anh đã nói vậy thì em đành ngoan, ngoan chờ anh thôi thương sùng gật đầu chương bốn trăm tám mươi chín tận mắt nhìn thấy ngày chết của ạ sợ niệm nằm trong lòng thương sùng cả người cứng lại vợ tự nhiên dụi đầu vào lòng hắn trong lòng cảm thấy lời thương sùng như có ẩn ý ngón tay hắn vẫn nhẹ miết trên môi cô cắn nhẹ môi hồng nhẹ giọng lẩm bẩm có lẽ em cũng không biết nhiều về cô ấy cho nên trước giờ chưa để ý tới việc này không để ý cũng coi như là may mắn thương sùng có o n môi ngón tay thon dài như tùy ý xẹt qua gương mặt cô À không được bình thường tôi cũng không hy vọng à sẽ lây bệnh đam mê kỳ quái gì cho em đam mê sở niệm ngần đầu lơ đến nhìn thương sùng đang c ư ờ i đầy ẩn ý giống như không nhịn được mà khẽ run r u dậy cô c ư ờ i nhẹ kéo chăn đắp như thể bị lạnh thương sùng biểu tình cũng không có gì phát sinh mới nhẹ nhàng giúp cô d é m g ó c chăn rồi mới c h ậ m dãi nói trước đây thư t i ế u nhi kia từng muốn dùng bộ dáng của em để tiếp c ả tôi ỷ vào việc có chút tương tự khuôn mặt em nên tính ở trước mặt anh mà múa dịu qua mắt thơ em nói xem hai người khác nhau từ trong xương thủy làm sao có thể biến thành giống ý như nhau được thư tiếu nhi là đ ồ ngung ố c ả không bao giờ hiểu được đạo lý này đầu ngón tay thon dài lúc này đã ngừng ở vị trí cổ sở niệm đôi mắt đen trở nên lạnh leo t h ấ u xương thương sùng túi sát xuống hai cô đôi môi lạnh nhạt cười nha đầu em có cảm thấy ả thật ngu không chịu nổi không s ở niệm túi đầu giữa mày hiện lên vẻ hoảng loạn theo bản năng muốn cách xa khỏi nam nhân này ra xa một chút nhưng mà bàn tay trên eo không để cho cô rời đi nửa bước khoe môi cứng đờ cô nhanh chóng gật gật đầu sợ niệm nuốt nước, nước bọt trong miệng hơi thở đều bắt đầu trở nên dối loạn đích xác có chút ngốc có lẽ cô ấy cho rằng chỉ cần biến thành bộ dáng của em thì anh anh sẽ chấp nhận ở bên cô ấy chăng vậy nhà đầu em có cho rằng ả đáng chết không thương sùng cười vô hại nhưng làm sở niệm cảm giác thật sợ hãi nỗi sợ hai từ trong tim khiến cô không khống chế được mà gật đầu nhưng sau đó lại giống như phát hiện ra mình đã sai gì đó lại ra sức lắc đầu túi gằm mặt không dám đối mặt với thương sùng thư tiếu nhi lợi dụng thủ đoạn tiếp cận anh là cô ấy không đúng nhưng mà cũng không đến mức phải chết nghiêm trọng tới vậy thật cẩn thận liếc thương sùng qua k h e mặt đánh giá cảm xúc trên mặt hắn sở niệm nhấp miệm đã khô khốc rồi nhanh chóng nói tiếp dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không gặp cô ấy nữa thôi bỏ qua đi anh sau này không nhắc tới cô ấy nữa là được dễ dàng bỏ qua vậy sao thương sùng ra vẻ bất mãn mà khẽ nhăn chán nha đầu em có biết không à chút nữa đã thành tình địch của em rồi thì anh cũng nói là chút nữa mà dù sao cũng không thể nào nên thôi đừng nhắc tới nữa s ở niệm rúc vào trong trăn nhìn bàn tay trên cô mình khuôn mặt nhỏ có chút bực bội em muốn đi ngủ thương sùng anh bỏ tay ra đi chương bốn trăm chín mươi không thể để xảy ra ở trong mắt thư tiểu nhi sở niệm chính là nữ nhân mà ả hận nhất trên thế giới này là kẻ địch mà mỗi ngày ả đều ư ớ t gì chết đi rõ ràng suốt bảy trăm năm qua người bên cạnh làm bạn với thương sùng thời gian lâu nhất chính là mình nữ nhân kia cái gì cũng không làm lại còn quên toàn bộ quá khứ giữa hai người dựa vào cái gì mà cô ta có được tình yêu của hắn dựa vào cái gì mà cô ta chiếm giữ vị trí sâu nhất trong lòng thương sùng mình chỉ muốn được ở bên người hắn mà thôi chỉ vì sở niệm nên tướng quân mới hết lần này tới lần khác nhốt mình ở ngoài cửa cảm giác ghen ghét mãnh liệt khiến thư tiếu nhi đổ hết mọi tội lỗi và bất công lên sở niệm không e ngại sẽ bị bỏ mạng chỉ cần có thể khiến cho sở niệm sống không được chết chẳng xong thì thư tiếu nhi cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi đôi mắt xanh lục đầy nước mắt thư tiếu nhi buồn bã cười thế nhưng không hề khiến cho thương sùng thương cảm bàn tay hắn đột nhiên nắm c h ặ t thương sùng k h ẽ t nhau đôi mắt đỏ hồng cố ép bản thân kiên nhận thêm một chút chỉ cần ngươi nói cho ta sở niệm hiện tại ở đâu ta sẽ tạm thả cho ngươi thư tiếu nhi ngươi rõ ràng tính tình ta không cần vọng tưởng nói dối ở trước mặt ta thư tiếu nhi cố gắng cười ả nhìn thương sùng rồi lặng lẽ đáp khiến h ắ n thật không thể tin được dễ ta ta sẽ khiến ngươi không tìm lại được cả lựa bạo nộ bùng cháy trong m từng k i ê u máu đen n g ỏ m trong nháy mắt lan khắp khuôn mặt hắn g i a n g nanh mọc dài chân thân hạn bạc hiện ra không phải là ác chiến thì chính là ác linh bị diệt vong thà chết không nói sao tay trái hắn vung ra trong nháy mắt xuyên thủng ngực thư tiểu nhi chất lỏng ấm ớt dính dính theo cánh tay hắn c h ả y dài hiện tại thương sùng mang dáng vẻ lạnh lùng vô tình khiến người người sợ hãi dù cho ta không tìm thấy s ở niệm cũng sẽ không cho ngươi được chết tiện nghi như vậy thư tiểu nhi ngươi muốn thoát không dễ dàng như vậy nội đan đã xuất hiện vết nứt thư tiểu nhi toàn thân vốn trắng đón nay vì vết thùng trên ả hiểu rõ thương sùng vì sao chưa động thủ muốn tra tấn ả vì sao lại không trực tiếp giết chết ả chứ đau đớn rồn d ậ p khiến ả không còn cảm nhận được cảm giác tê tâm liệt phế túi đầu nhìn cánh tay còn đang cắm vào đâm thùng n g ự c mình thư tiếu nhi buồn b ã c ư ờ i nhắm hai mắt nói khẽ với thương sùng một câu c h ố i thương sùng nhữ mày vừa định ngăn lại nhưng mà b ù m một tiếng không còn kịp nữa cầm mặc cùng hoa lệ đang ở trong phòng ngủ đối diện nghe thấy tiếng động trong phòng thì vội vàng chạy lại phá cửa xông vào nhìn thấy trên giường bầy nhảy máu thịt rắn kinh thởm cầm mặc nhữ mày đi tới chỗ thương sùng vẫn chỉ quấn khăn tắm ngang hông mà hỏi chủ nhân vừa rồi đã xảy ra chuyện gì s ở niệm mất tích thương sùng thở dài không lưng cầm lấy một góc khăn tám lau bàn tay dính máu vậy người hồi tối trở về cùng người là ai hoa lệ tựa hồ ý thức được tính chất nghiêm trọng nghiêm túc nhìn đống hỗn độn trên giường giường nn hương nghĩ thông mở to hai mắt chẳng lẽ người ban nãy chính là thư tiếu nhi thương sùng lạnh mặt tê gật đầu hắn hiện tại trừ bỏ lo lắng an nguy s ở niệm trong lòng cũng chính là suy nghĩ tới câu nói trước khi chết thư tiếu nhi nói đôi mắt đỏ biến lại bình thường hắn cầm lấy quần áo trên đế xoay người vào vườn vệ sinh chương bốn trăm chín mươi mốt vượt lửa bằng sông đối với hoa l sở niệm là người bạn duy nhất mà cô nàng coi trọng suốt mấy trăm năm qua cô nàng lo lắng cho an nguy của sở niệm nhưng nếu thương sùng cùng cẩm mặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cô cũng tuyệt đối không cho phép chuyện lần này có lẽ có chút khó giải quyết một tia dự cảm không tốt khiến hoa lệ thấp thỏm bất an nhìn cô nàng cao mày cẩm mặc cảm thấy thật dối d á m và có chút băn khoăn hắn muốn nói với cô rằng hắn bảo đảm khiến cô an tâm nhưng mà giơ tay khẽ vuốt gương mặt hoa lệ cẩm mặc không nói nên lời chỉ có thể không lưng hôn lên đôi mời cô trong lòng có cảm giác đau thương ly biệt không nói nên lời cả hai đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu nửa giờ sau cầm m ặ thương ra k ỏ i cửa. Nhìn h t sùng ngồi trầm mặc a n gật i đầu có thể che lấp khí của thư tiếu nhi trên người có lẽ cả thế giới này cũng chỉ có nam nhân kia mà thôi cầm mặc cả người lạo đạo lại lâm vào trầm mặc lát sau mới mở miệng hỏi Hắn từ lúc đón sở niệm về trên đường thương sùng không phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi không muốn ăn gì chỉ mệt mỏi bám dính hắn một cách bất ngờ hắn cũng chỉ nghĩ là cô làm lũng m à thôi nữ nhân kiều diễm kêu gợi có thể là do sau khi có quan hệ thì biến đổi nhưng khi thư tiếu nhi t r e o c h ọ c khiến hắn phải tắm d i ọ hỏa khi đứng trước b u ồ n rửa mặt thương sùng mới phát hiện ra sơ hở thư tiếu nhi trước giờ chỉ bắt t r ư ớ c dáng vẻ và tướng mạo của sở niệm tuy rằng sau này có gặp qua cô nhưng cũng không hiểu biết được hết về sở niệm À cho rằng bất cứ người con gái nào sinh ra cũng thích nước hoa cho nên đã sơ xuất trong trường hợp của sở niệm sở niệm chán ghét những mùi hương nồng nặc trước đây cô từng nói nên thương sùng sao có thể quên cảm giác t h ê lương dần tăng lên trong lòng không thể kiềm c h ế thương sùng dùng tay bóp đầu thuốc đôi mắt đỏ lại hiện lên vẻ khổ sở thân là người hầu cẩm mặc đương nhiên cũng minh bạch hắn lo lắng so với sở niệm đang nằm trong tay nam nhân kia trong lòng chủ nhân có lẽ càng muốn biết sau khi sở niệm biết chân tướng có rời bỏ hắn đi không lặng lẽ thở dài cầm mặc cao mày hỏi nếu chủ nhân đã đoán được kẻ đằng sau vậy chúng ta đang đợi cái gì thương sùng chầm mặc trong chốc lát cởi áo khoác dùng tay m é o nhau chán Chương 492, ta yêu, rất hèn mọn. tiếng lục lạc càng lúc càng gần thương sùng n h ữ n mày phất tay hạ kết giới bên người cầm mặc sau đó mới nhìn về khoảng không cách không đến m ư ơ i mét câu hồn linh xuất hiện quỷ mẫu thanh tang nhất định ở gần đây đôi trong mắt đỏ hiện lên sát ý sát bén thương sùng hiếp mắt cảnh giác nói vọng về phía làn xương đen đang tụ lại nếu đã tới hiện tại còn trốn cần thiết sao thương quân thanh tang biết không thể gạt được ánh mắt của ngài đáp lại thương sùng là một giọng nói kiểu mị đến trong xương cốt của nữ nhân bất đồng với tác phong hành sự cao ngạo thông thường của cô xương đen tảng ra xuất hiện từ trong màn xương một dáng người vẫn là khuôn mặt của thanh tang nhưng mà thương sùng nhìn nửa người trong không trung trong mắt đầy vẻ trầm biếm chỉ vài ngày không gặp sao ngươi lại thành ra thế này sợ này sợ kia cờ h sáu nz muốn ta bắt người tới trước mặt thanh thú ư bị châm chọc thanh tang không khỏi c ư ờ i khổ rũ mắt nhìn phần thân thể bị oán linh tụ tập bên dưới mở miệng nói ta biến thành dáng vẻ này cũng là thân bất gió kỳ thương quân thanh tang chỉ nghĩ giúp ngài giúp ta thương sùng tựa tiếu phi tiếu mà dương quẹ e môi đối với cặp h u y n h m g ộ i giả hòn này hắn thật đúng là nửa điểm tín nhiệm đều không có ra hiệu cầm m ặ t đường nóng này thương sùng nhẹ vớt tay lên c h á n không chút cảm xúc nói nếu ta nhớ không lầm là anh trai ngươi bắt sở niệm đi bây giờ ngươi nói là giúp ta thanh tang ngươi lấy cái gì để cho ta tin tưởng lấy bộ dáng ta hiện tại đối mặt với hoài nghi của người mình yêu thanh tăng trong lòng vô cùng tay đắng môi cong lên cười đầy thê lương cô nhìn thẳng vào mắt thương sùng gàn từng chữ một nói trước khi hai người họp báo công bố hôn lễ ta cũng đã lén gặp sở niệm lúc đó ta thật sự muốn lợi dụng thân phận của ngài mà khiến cô ấy rời đi nhưng mà tướng quân ạ sở niệm cô ấy kỳ thực đã sớm biết rõ thân phận của ngài cô vừa dứt lời thân hình thương sùng run lên sắc mặt của hắn theo từng câu nói đứt quán của thanh tăng mà càng lúc càng tái nhợt xếp chặt nằm đấm hắn như sụp đổ vì chút hy vọng cuối cùng cũng đã hoàn toàn tàn biến đứng ở đối diện thương a n Tăng tự hồ cũng không nghĩ h hồ h tự tới t sùng, sùng thống khổ nhắm hai mắt nàng cùng ngươi nói những gì đơn giản là mặc kệ ngươi là cái gì nàng đều chỉ yêu một mình người thôi trả lời hắn thanh tăng nước mắt nhìn trăng sắp trốn vào đám mây cô nhắc nhở thương sùng nói tướng quân thời gian không nhiều lắm ta có thể nói cho ngươi cũng chỉ có những lời này thương sùng mở cửa xe bước ra ngoài tạm dừng vài phút sau hắn hỏi thanh tăng tình cảnh ngươi như vậy chẳng lẽ cũng là vì lần trước ừng thanh tăng thản nhiên đáp đúng là bởi vì lần trước ta tự mình đi gặp sở niệm cho nên minh vương mới có thể đem linh hồn ta khóa ở tầng địa ngục thứ mười tám tướng quân hắn sẽ không từ bỏ sở niệm lần trước sau khi đi gặp sở niệm trở lại địa phủ thanh tăng đã bị minh vương không lưu tình ném vào tầng địa ngục thứ mười tám cũng vì đó là nơi cầm tù các gác quỷ nên cho dù là thực quỷ hồn thanh tăng chủ nhân thứ hai của địa phủ thì cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị cầm tù ở đó vốn tưởng rằng sau khi ngôi giận thì hắn sẽ thả cô ra nhưng theo tay chân thai mắt nói lại thì minh vương triệu nay đã mang về một cô gái trẻ từ nhân gian thanh thu thật là điên rồi thanh tăng cũng không nghĩ tới người mà cô gọi là anh trai lại động thủ nhanh đến thế có chút tin tức muốn đến để bắt thương sùng thiếu mình một t â n tình nhưng xem ra thanh tăng tự dễ ước mình quả thật chưa đủ rắn h á n linh trên người tụ tập càng ngày càng yếu thanh tăng cố gắng tiến lên phía trước một bước quay sang thương sùng nói ta cố hết sức duy trì hình dạng này để đến nói ngài đ ừ n g nhúng vào ao nước đục này nhưng mà hiện tại xem ra ngài cũng không có khả năng mặc kệ sở niệm nàng là nữ nhân của ta mặc kệ ta làm không được chính là thanh thu khó đối phó ta biết đối mặt với thanh tăng k h u y ê n nhủ thương sùng căn bản không giao động không phải hắn không tin hảo ý của cô thanh thu dù sao cũng là một thế hệ minh vương nếu quá dễ đối phó như vậy hắn cũng không ngồi yên được tới giờ dù trong lòng biết rõ đáp án của hắn nhưng khi nghe hắn nói ra trong lòng thanh tăng vẫn có chút khổ sở nhịn không được mà thở dài thanh tăng nói sơ hở lớn nhất của thanh thu chính là thân thể hắn muốn đánh bại hắn tướng quân ngài chỉ có thể máu của chính ngài máu của hạn b ạ t là cơ gầm vô cùng độc cho dù là mạnh mẽ tới mức độ thanh thu cũng khó có thể chống cự được sự ăn mòn của nó thương sùng mí môi nhìn chằm chằm thanh tăng nửa ngày người làm như vậy có nghĩ tới hậu quả sao nghĩ tới thanh tăng thân thể bắt đầu biến suy yếu quyết đấu như vậy kết quả cũng chỉ có hai cái một là tướng quân ngài thân thủ giải quyết thanh thu địa phủ lại loạn sau đó thanh tăng ta cũng sẽ bị ác quỷ khắc cắn ướt hai là thanh thu động thủ giải quyết ngài sau đó hắn lại đánh ta hồn phi mai một hoàn toàn biến mất mà thôi chương 493, đại kết của một thà la m ngọc vỡ còn hơn ngói lành đó là lựa chọn ngu xuẩn của thư tiếu nhi nếu sở niệm đã chấp nhận được ngài nói tới đây thanh tăng dừng một chút hơi hơi mỉm cười với thương sùng ta đây thanh tăng cũng nguyện ý chúc phúc tướng quân chẳng ngại chúc phúc này trả giá bằng mạng của mình kết quả như thế này so với việc bị người đoán hận chán ghét thì tốt hơn rất nhiều thanh tăng vốn giỏi về tình k ế từ đầu cũng không nghĩ tới mình lại sẽ có lúc như thế này nhân tình này hắn sẽ thiếu cô chỉ cần hắn hạnh phúc thì mình cũng đã hạnh phúc rồi trước mắt là thanh t ă n g gần như mờ ảo mỉm cười thương sùng đứng sững sửng sốt u nửa ngày cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu cảm ơn hắn không có cách nào đem bản thân cách ra thành nhiều mảnh sau cùng hắn vẫn thiếu ân tình của cô thương sùng biết thanh t ă n g lần này đến đây mục đích x ê h í n h là giúp mình tìm thấy sở niệm nhanh chóng hơn quay đầu lại nhìn c ẩ m mặc mới bước xuống xe hắn nhấc môi bước về phía thanh t ă n g chủ nhân c ẩ m mặc gọi to sập cửa xe lao tới thương sùng dừng lại bên cạnh thanh t ă n g liếc mắt về phía cầm mặc đang chạy tới có cách nào nhốt hắn lại ở đây không có chỉ là thanh tang khẽ to mày ánh mắt khóa chặt vào cầm mặc đem hắn lưu lại nơi này thích hợp sao sợ niệm cứu ra phải có người tiếp đón người khác ta không yên tâm lưu hắn lại nơi này thích hợp nhất tướng quân ngài vẫn là quá mức cố chấp thanh t a n g bất đắc dị như vai dù không ở bên cạnh thương sùng nhưng tính cách của hắn cô vẫn h i ể u v à i phần giơ tay điểm hờ ở phía sau người cầm mặc thanh t a n g túi đầu xin lỗi xoay người nói với thương sùng toàn bắt người ta đóng vai người xấu thôi thôi trước khi đi thì cho chủ tớ hai người một phút đó thương sùng câu môi nhìn thanh t a n g vài giây sau đó mới đi tới chỗ cầm mặc đang bị khóa cứng tại chỗ trong mắt hắn là cảm xúc vừa bi vừa phẫn như con mèo nhỏ sủ đông nôn nóng bất an thậm chí có chút khủng hoảng cầm mặc nghe ta nói ở chỗ này chờ thương sùng nói khẽ nhìn về phía cầm mặc trong hai mắt hiện lên một mặt dày đặc xin lỗi chủ nhân ta muốn cùng ngài đi xuống chia liệt như vậy quá mức mạo hiểm cầm mặc táo bạo đồng tử màu c ỏ nâu t à n ra yêu khí ta không phải cùng người thương lượng thương sùng nhữ mày kịp thời ngăn lại phản kháng của cầm mặc tốn công vô ích thanh t ă n g quỷ chú ngươi giải không xong bảo vệ tốt sở niệm đây là nhiệm vụ ta hiện tại giao cho ngươi chủ nhân cầm mặc đỏ hốc mắt thương sùng xoay người trước khi đi nói ta đáp ứng người ta sẽ trở về đường xuống địa phủ âm âm uu cô hồn giã quỷ nhiều vô số chạy trốn là tránh gió lạnh đập vào mặt theo tiếng gió là tiếng quỷ khóc ma gạo lạnh lùng nhìn g a o lộ mơ hồ phía trước thương sùng cao mày trước khi chia tay với thanh tăng hỏi hắn ở lại trên mặt đất chắc sẽ không gặp phải những thứ như vậy chứ định thân của cô không khiến hắn gặp chuyện gì chứ đương nhiên sẽ không quỷ khí dậy đ ặ c khiến thân hình thanh tăng lại rõ ràng lên lại nhìn những oan hồn chạy xa khỏi mình hàng km cô nàng đứng nhìn từ trên cao tỏa ra khí thế quỷ mẫu thanh tăng ta tốt xấu gì cũng là đệ nhị chủ nhân của địa phủ người yên tâm trên người hạ nhân của ngài ta hạ định chú không những quỷ hồn không dám lại gần mà còn có thể phòng ngừa những kẻ đê tiện đánh lén thương sùng thở dài rũ mắt ngự khí nhẹ nhàng lãnh đ ạ m vậy ta an tâm rồi thanh tăng ta đi đây thương quân thanh tăng gọi khi thương sùng đã bước đi được hai bước cô nàng sau đó nhản nhạt con khoe môi thanh âm có chút run rẩy ngài ngài không có gì muốn nói với ta sao thương sùng dừng bước đưa lưng về phía thanh tăng không nói một lời trầm m ắ t khiến cho thanh tăng cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót cô nắm chặt bàn tay một dọn nước mắt đỏ hồng rơi ra từ hốc mắt lần này từ biệt thanh tăng chỉ sợ không còn có cơ hội nhìn thấy tướng quân ta không có nghĩ sẽ khiến ngài thiếu ta cái gì chỉ là ngài cứ như vậy rời đi thanh tăng buồn b ã c ư ờ i biểu tình thất vọng khổ sở rốt cuộc giấu giếm không được cô hít sâu cố nén cảm giác cô đơn đang như sóng vỗ trong lòng ngưng một chút rồi mỉm cười nói nói một câu thôi cũng không được sao cũng chẳng phải dỗ dành gì cho ta bất kể kết quả lần này như thế nào thanh tăng cũng sẽ trở thành vật hy sinh trong trận chiến này cô thực vô tội cũng thực đáng thương không có cách nào lựa chọn thậm chí mấy ngàn năm thời gian qua nàng đều không có quyền tự quyết định mọi việc cho bản thân Thì nội chương ỉ có thể giấu ở đáy Tuy làm bốn trăm chín mươi bốn đại kết cục hai kết hợp chẳng đâu vào với đâu như ấu trí khiêu khích khiến thương sùng không khỏi nhớ mắt ánh mắt dừng lại tại minh vương đang ngồi ở vị trí cao đường sau đó lại như có như không nhìn về phía sở niệm đang mặc hì phục giống như minh vương sắc mặt cô có chút tái n h u ậ nhưng hơi thở vững vàng có lẽ chỉ bị hạ hôn mê thuật mà thôi âm thầm thở phào thương sùng b ư ớ c tới một bước vẻ châm trọc càng thêm đậm biến địa phủ thành ra như vậy vậy mà cũng làm được việc vui mừng cỡ này ngươi không sợ tổ tiên của ngươi phỉ nổ ngươi sao bồn vương thành thân vốn dĩ nên long trọng nếu không phải hiện tại vì nên đón ngươi minh vương c ư ờ i lạnh một tiếng châm trọc khinh thường nhìn lại thương sùng ta cũng không đến mức khiến cho tất cả mọi người đều phải lùi xuống thương sùng cười nhạo khẽ nhún mi không nhận ra n h a thanh thu ngươi rất coi trọng ta đó nhớ tới tình cũ cũng không đến mức đoạt đi nữ nhân của ta chứ nữ nhân của ngươi minh vương hỏi lại ta sao không nhớ do sở niệm đã thành thân với ngươi khi nào nhỉ bị hỏi lại thương sùng cũng không v ộ i trả lời mà khoanh hai ta trước ngực hắn cũng muốn coi thanh thu sẽ diễn trò gì trao đổi mấy câu khiến minh vương ra vẻ kinh ngạc ánh mắt cũng hơi có vẻ xin lỗi nhưng lại con ngôi nói với thương sùng chuyện mấy ngàn năm trước đã qua rồi tuy rằng sở niệm trước đây là người yêu của ngươi nhưng mà cô ấy cũng chưa có kết hôn với ngươi thì sao thì cô ấy vẫn còn là độc thân minh vương cười khẽ vờ vĩnh ra v ẻ ta t h ự c đáng tiếc thương tướng quân hiện tại cũng không phải là trước kia tuổi trẻ a i chẳng trải qua bao chuyện ta cũng không để ý chỉ cần tân lang của nàng là thanh thu ta là được rồi quan niệm rất thời thượng đó thương sùng cười khẩy nói bất quá thanh thu ngươi không nghe nói câu vợ bạn không được động sao bạn ha ha ha ha chúng ta là bạn sao minh vương làm càn nhạo váng nhưng cũng không làm cho thương sùng tức giận hắn t h ả n h thơi nhẹ nhàng cử động cánh tay phải ngước nhìn người đàn ông đứng phía trên khỏe môi k h ẽ n h đ ế c không phải là bạn thì là địch rõ ràng có đường sống mà ngươi lại không chọn thật đáng tiếc minh vương đứng dậy hành động trước thương sùng xuất hiện ở bên cạnh sở niệm nhìn như lơ đãng gã dùng ngón tay lướt qua gương mặt sở niệm minh vương nhìn thương sùng cười lạnh rồi nhìn cô ngươi nói coi chút nữa cô ấy tỉnh lại nếu nhìn thấy bộ giá ngươi lúc này thì sao nhỉ sợ niệm cũng không phải là thanh tang ta cũng không dám bảo đảm nàng có thể hay không tự mình động t h ủ giải quyết ngươi một lệ quỷ mà tới em gái ruột mình còn không bỏ qua giờ có tư cách nói chuyện này với ta sao thương sùng hai mắt đỏ đậm t ư ợ n g trưng quyền uy của hà bạn cùng ta đối c h ọ i ư thanh thu ta thật lo lắng cho an nguy của ngươi đó cái thứ ăn cây táo rào cây s u n g đó không xứng là em gái ta do minh vương lạnh lùng khiến người chắn ghét thương sùng là ngươi hại thanh tang ai sai ai đúng không tới phiên ngươi quyết định coi như ta nợ thanh tang một tân tình thanh thu nếu ngươi dừng tay lúc này thì còn cơ hội không cần giơ tay búng bên thai sở niệm một cái minh vương nhìn thẳng vào thương sùng quỷ khí màu đen nháy mắt lan tràn nửa giờ sau nàng sẽ tỉnh lại hạt bạn chúng ta bắt đầu đi sở niệm đang hôn mê quay về ngạo n g u y ệ t quốc mấy ngàn năm trước nơi đó phồn hoa thái bình phụ vương sùng ái nàng là một người dưới một người trên vạn người ngu khê công chúa mà thương sùng là đại tướng quân tuổi trẻ nhất của ngạo n g u y ệ t không có sở ra không có hạt bạn nàng về tới thương sùng khi còn là người thường thân thể hắn vẫn còn ấm áp hắn thậm chí vì nàng mà đeo lên cổ sợi dây truyền ngọc bích hoa đào nhẹ bay theo làn gió bạch đầu d i a i lão sau cũng cũng chỉ là hy vọng xa vời những điều tốt đẹp khiến sở niệm chỉ muốn đắm chìm trong quá ca hứ dù biết tất cả chỉ là giấc m ộ n g nhưng chỉ cần có thể lưu lại nơi này nàng cũng cảm thấy thỏa mãn chỉ là vì sao mọi thứ lại thay đổi như vậy dựa ở gỗ đỏ ghế sở niệm hơi hơi động đậy mắt đến khi cô mở mắt lại cảnh tượng trước mắt khiến cô giật mình đại điện trước đây tráng lệ huy hoàng của địa phủ lúc này có thể dùng từ phế tích để hình dung cũng không quá tám cây trụ đổ mất bốn còn lại một cái nghiêng một cái còn lủng lẳng chút ít là nát tan còn hai cột may mắn đáng thương một trái một phải chính giữa điện nhưng đá cẩm thạch dưới chân thì đã vỡ vụn một mảnh tiêu điều dấu vết đánh nhau liếc sơ đã thấy quay đầu lại nhìn vách tường rán hỉ tự đỏ rực siêu m ẹ o sở niệm nhữ mày lập tức túi đầu nhìn về kẻ còn đang mặc hỷ phục sự tinh đại khái cô có thể đoán được đứng lên sở niệm nhìn đại điện trống giống cô dự cảm bất an thoáng qua trong lòng thương sùng thương sùng anh ở đâu trái tim như bị treo lên thấp t h ỏ g sở niệm bất an hai nắm tay siết chặt bên người cảm giác được phía sau bỗng nhiên có cái gì đang tới gần cô quay đầu nhìn bóng đen nhem mày thương sùng là anh sao em là sở niệm anh đừng làm em sợ thanh tăng mặc áo đen bước ra từ trong bóng tối không tiêu căng ngạo mạn như trước mà nhìn cô có chút c u ấ n bách khuôn mặt nhỏ trắng nón đầy quyến rũ dinh chút bụi bẩn thanh tăng dùng tay lau khoẹ miệng dính máu tươi nhìn về phía sở niệm theo ta đi vì cái gì sở niệm theo bản năng cảnh giác lôi bước thương x u n g đâu anh ấy đang ở đây phải không ừ thanh tăng nhìn chung quanh nhanh chóng đáp vậy người khác đâu n g ư ờ i không cần mơ tưởng tiếp tục liên hợp minh vương dùng ta tới uy hiếp hắn ngu xuẩn vọt đến trước mặt sở niệm thanh tăng có chút cấp bách không lưu tình chút nào tốn chặt cánh tay cô ánh mắt sắp bén ta nếu là liên hợp thanh thu khi ở thành phố ít ta đã giết cô rồi không cần chậm chế nữa bằng hết thể những gì tướng quân v ị người đều hưởng phí bị tốn về phía trước sở niệm dãy r u ộ n nhưng bởi vì thực lực cách xa cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ tay ngươi muốn mang ta đi chỗ nào rời địa phủ thương sùng đâu anh ấy hiện tại ở nơi nào ta không cần đi ta muốn gặp anh ấy che khuất hai mắt sở niệm thanh t a n g nghe c ô hỏi không khỏi cứng đờ người cố nén trụ đau đớn trong lòng thanh t a n g dồn bước tướng quân v ị cứu ngươi cho nên ở cùng thanh thu quyết đấu bị trọng thương địa phủ sắp đại loạn ngươi lưu lại nơi này chỉ có chờ chết chương bốn t r ă n mươi đại kết của ba chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc thông đạo ngày càng tối đen thanh tăng cũng không có thời gian để lãng phí giải thích thêm gì cho sở n i ệ m vết thương trên người cô chính là do đám ác quỷ đánh lén nếu không đưa cô gái này ra ngoài chỉ sợ là cả hai sẽ không ai thoát được bước nhanh dần thành chạy thanh tăng túm lấy sở n i ệ m cố gắng chạy nhanh về phía cửa ra bên ngoài sắp trời đã dần dần sáng hơn còn khoảng m ư ơ i năm nữa quỷ môn sẽ đóng lại cắn răng tu quỷ khí đánh về phía trước thanh tăng lảo đạo nhưng vẫn nhìn thẳng về phía khoảng đất chống tối o n trước m sợ niệm thở dốc c a o c h ẳ n mày đang muốn hỏi vì sao dừng lại thì nhận thấy khắc thường cô quay đầu nhìn theo hướng thanh tăng đang nhìn khoảng đất chống mới vừa mênh mông sương ngủ nhưng ngay khi quỷ khí vừa tan hết đã xuất hiện mấy trăm lệ quỷ nhen nhanh muốn bớt có con thì thân thể tán h u y ế t có con mặt mũi không rõ ràng đủ mọi hình dạng gần như đều có cả chỉ có một điểm tương đồng là tất cả đều đang nhìn về phía mình còn không hẹn mà nhớ nhau nước miếng ác quỷ không chỉ ăn linh hồn của mọi sinh vật như tắm an dỗi bọn chúng còn thường xuyên ăn người sống sợ niệm tự d ễ cười khẽ nhìn thanh tăng mở miệng nói địa phủ của các ngờ gì từ khi nào tự do đến vậy ác quỷ nhiều như vậy. chẳng lẽ ra đây hít thở khí trời sao hít thở thì đúng là ta chưa nghe bao giờ thanh tăng con môi vẻ lạnh leo trong mắt càng đậm ta nói là có lẽ bọn chúng bị nhốt quá lâu rồi nên hiện tại đang đói bụng s ở niệm bước lại gần thanh tăng thêm một bước đói thì đói nhưng ta phát hiện hình như bọn chúng không sợ cô ư đích xác nay đã khác xưa vậy cô ăn nổi không thanh tăng nhúm bay xin lỗi ta thật là no quá rồi thế cục trước mắt cho dù thanh tăng và s ở niệm không động thủ thì đám ác quỷ này cũng không có khả năng để các cô thoát ra ngoài số lượng thật có chút nhiều phần thắng chỉ có thể liều một phen đâu lưng lại với nhau sở niệm và thanh t ă n g đồng thời công kích đám ác quỷ đang sống tới các cô có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày ra sức liên thủ để giữ mạng dù trước đó vừa mang thân phận đối lập lúc đầu việc đối phó còn tương đối nhẹ nhàng nhưng càng lúc số lượng càng nhiều hơn nữa quỷ môn q u a n đang dần tới thời gian đóng lại thanh t ă n g nhất thời sốt ruột vô ý bị ác quỷ cắn mất một miếng thịt trên vai máu đỏ trào ra đây là kiếp là mệnh t r u n g chú định tử kiếp của thanh t ă n g cố nén cảm giác đau đớn từ vai c h u y ể n tới thanh t ă n g nhìn sở niệm sắc mặt đã có chút tái nhựt nói sau khi thoát khỏi đây nhớ phải sống thật tốt có thể chờ tướng quân trở về thì nhớ chờ còn nếu không được nữa thì hãy quên người đi. s ở niệm ở phía sau vừa dùng linh lực đánh tan một con ác quỷ không nghe rõ lời thanh tăng nên chỉ cau mày không đáp đánh nhau mãi như thể không có cách nào chấm dứt số lượng ác quỷ vẫn không ngừng gia tăng s ở niệm và thanh tăng dù pháp lực mạnh tới đâu cũng không thể ứng phó được với đám ác quỷ vô tận không ngừng kéo tới nhìn xuyên qua đám ác quỷ về phía trước s ở niệm đắm mắt nói với thanh tăng ở phía sau chút nữa ta dùng linh lực khiến bọn chúng tách ra ta đếm đến ba chúng ta cùng nhau chạy ra chỗ đó trong niệm sợ niệm chỗ đó chính là cửa ra khỏi địa phủ chỉ cần các cô có thể chạy tới đó như vậy đám ác quỷ này sẽ không có khả năng theo kịp không có cách nào để quay đầu nhìn lại nên cô không nhìn thấy dáng vẻ thanh tang hiện tại s ở niệm nghe được chữ có thể của cô sau đó liền nhanh chóng kết thủ tấn mặc n i ệ m định thân chú khẩu quyết ba hai một chạy theo tiếng đến của s ở niệm đám ác quỷ đang vây quanh bị đ ứ n g y ê n không còn công kích nữa dùng hết sức lực chạy tới cổng còn cách khoảng năm mươi em ở đây chính là cơ hội và hy vọng sống sót của các cô nhưng mà thanh tang cô còn đứng ở nơi đó làm cái gì chạy nhanh nào chương bốn trăm chín mươi sáu đại kết của bốn quỷ mập cũng từ bỏ cơ hội luân hồi giút cô tìm kiếm thương sùng nhưng mà tìm suốt ba năm rồi vẫn không có một chút tin tức nào của người đàn ông này trong nhà vẫn giữ nguyên bài trí như cũ xử lý mọi việc ở em h ải cũng vì không muốn phó mặc c h ò tâm huyết của hắn ba năm sở niệm làm việc không quản ngày đêm khiến cô đã thành thục không ít nhưng chỗ trống trong lòng cô vẫn không ai có thể chạm vào đợi không được thì hãy quên người đi xin lỗi thanh tang ta làm không được cũng không muốn làm không lưng thay đôi giày đế bằng đ ổ i thành giày cao gót sở niệm đứng lên nhìn gót chân bị ma sát khiến cho đỏ h ồ n g cô mỉm cười mắt đỏ lên thương sùng chắc không nghĩ tới giờ mình đi cả giày cao gót tới mức này nhỉ mọi chuyện là do anh ấy trước kia không cho mình mang sở niệm tan sở thì anh về nhà cùng hoa lệ đi t r ư c hết em sẽ tự lái xe về cầm mặc đi theo phía sau sở niệm lấy áo khoác cho cô cẩn thận giúp cô mặc vào chút nữa tôi đưa em đến sảnh rồi đi tôi sẽ đi tìm chủ nhân đường uống nhiều hoa lệ sẽ lo lắng cho em sau khi thương súng mất tích sở niệm sau khi tỉnh lại cũng đã nói rõ mọi chuyện cho hắn và hoa lệ cầm mặc cũng không ngờ bọn họ ở địa phủ xảy ra nhiều chuyện đến như vậy hắn cũng không ngờ tới sở niệm tiếp thu thân phận của bọn họ một cách nhẹ nhàng đến vậy hai cô gái nói chuyện xong thì ôm lấy nhau mà khóc vừa đêm ba năm về trời ấy hắn nhớ lại mà trong lòng còn cảm thấy khó chịu sợ niệm nói thanh tăng nói với cô thương sùng là bị trọng thương sau đó hắn và hoa lệ gần như đi khắp cả nước tìm kiếm thương sùng cầm mặc biết thương sùng sẽ không chết nhưng từ khi hắn thoát khỏi hôn mê đến khi hồi phục cũng phải tốn thời gian không cách nào đoán được là bao lâu ba năm làm s ợ niệm thay đổi so với trước kia rất nhiều cầm mặc đau lòng cô cũng sợ cô chờ thương sùng đến hết cả kiếp này ồn thâm trên mắt cô mới xuất hiện trong mấy năm nay khiến cho cô vốn dĩ không có thói quen trang điểm nay vì giao tiếp mà đã thay đổi nhiều cô hầu như không khóc nhiều lắm thì ngồi mẩn người trong phòng thương sùng cả một ngày cầm mặc thực sự lo lắng sở niệm sớm hay muộn cũng sẽ cô không có cách nào phát tiết cảm xúc tự mình cứng đầu như vậy thật không ổn còn có thể chịu đựng bao lâu nữa chủ nhân rốt cuộc người ở đâu rồi bên ngoài sắc trời dần tối sở niệm tắt đèn văn phòng trên ngón tay lấp lánh ánh sáng tự công c bố x ả ạn phẩm mới của d ê y ảm é、e、giờ chiếc nhẫn kim cương lộng lây và bắt mắt lục hải dương hăng hái đối mặt với giới truyền thông suốt ba năm hợp tác anh ta và sở niệm đã trở thành tri kỷ khá ăn ý anh ta biết cô không thích lộ diện nên sau khi ứng phó xong với truyền thông thì cầm ly chạm đến tới bên cạnh sở niệm đứng ở một góc nhận lấy ly rượu s ở niệm cười nhẹ tác phẩm mới thật thành công anh bận rộn thật rồi lục hải dương mỉm cười ánh sáng ở sành h ắ t ra như phụ trợ cho vẻ ôn nhuận khiêm tốn của anh ta vất vả cũng không nói làm gì nhưng mà nhìn sắc mặt của em có vẻ gần đây không nghỉ ngơi tốt chắc giả rồi s ở niệm n h ấ p rượu chỉ là ác mộng thôi quen rồi cũng chẳng sao nữa vẫn uống những loại thuốc đó sao lục hải dương tóc mày lo lắng nghiêng đi nhìn cô tùy lúc s ở niệm núi mai anh cũng biết không ngủ được không ổn tôi cũng không có lựa chọn khác câu trả lời khiến người nghe đau lòng lục hải dương thở dài im lặng một lát rồi nói vẫn không có tin tức của anh ấy à tay cầm ly rượu của sở niệm ketun h im lặng một lúc cô mới mỉm cười gật đầu vậy em chương bốn trăm chín mươi bảy đại kết cục năm phía sau có tiếng gọi khiến sở niệm kinh ngạc cao mày giọng nói xa lạ còn người đứng cách mình không xa kia cô khẳng định không quen biết xoay người lại nhìn người đàn ông gọi mình sở niệm đánh giá hắn đây không phải là người đứng cạnh người đàn ông làm nghề bất động sản mà lục hải dương nói ban nay sao mặt lạnh nhạt cô mí môi rồi nói anh là từ hướng đưa tay đẩy gọn kính đen cười và bước về phía sở niệm tôi biết hành động này có chút bạn muội nhưng làm phiền sở tiểu thư cho tôi cơ hội tôi rất muốn làm quen với cô s ở niệm túi nhìn đồng hồ trên tay dạo đầu như vậy cô có thể nhận định là vô cùng táo bạo không nhỉ lan mi dài che đi cảm xúc không kiên nhận lóe lên trong mắt cô s ở niệm khẽ nhu vai ý bảo hắn có thể tiếp tục nói ban n ã y trong s ả n h khi tự hướng đứng cạnh c h a mình đã chú ý tới sở niệm cả buổi tối biểu tình của cô thật lãnh đạo trừ lúc bên cạnh lục hải dương ngẫu nhiên cười khẽ từ hướng không thấy cô có bất cứ biểu tình gì khuôn mặt và thân hình xinh đẹp có thể sánh với các minh tinh lễ phục đơn giản màu trắng khoác trên người nụ cười hé nợ còn đẹp hơn cả kim cương lấp lánh hắn có thể thấy từ trên người sở niệm cảm giác về người giàu có sang trọng từ trong từ trong Qua tôi xin phép tự giới thiệu tôi tên từ hướng năm nay hai mươi tám tuổi là con trai của chủ tịch công ty bất động sản tự thị từ mương ngạn tôi mới trở về từ mỹ năm ngoái sau khi tốt nghiệp cảm bờ dịp văn bằng đôi chuyên ngành kinh tế s ở niệm nhận danh thiếp khẽ cho mày cô có chút r ồ i dám không hiểu ngước mắt nhìn hắn t ừ hướng cười cười một tay nhét vào túi quần tôi hiện tại là giám đốc bộ phận thị trường ở công ty của bà tôi không biết lục tổng có từng nói với cô không việc khai thác mảnh đất mới của quỹ công ty là do tập đoàn chúng tôi tiếp nhận thì sao cảm giác mất kiên nhẫn l ư ơ n dần s ở niệm thở dài trong lòng lạnh leo nói t ừ hướng bị sợ niệm lạnh nhạt đáp khiến cho sửng sốt nhưng ngay lập tức dùng nụ cười che giấu sự xấu hổ sờ sờ mũi mà nói mấy hôm trước tôi có nghe ba nói rằng cô vẫn đang độc thân nên muốn chúng ta thân nhau hơn như vậy không những có thể để tôi chiếu cô cho cô mà cũng giúp cho doanh nghiệp chúng ta có lợi để anh chiếu cố tôi sợ niệm nghe thấy cảm giác như bị trọc cười cô khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nhìn hứng thủ hỏi tôi muốn xem anh muốn chiếu cố tôi thế nào từ hướng ứng mày tự mình đa tình mà hiểu lầm ý sợ niệm nam nữ quan hệ chiếu cố đương nhiên là kết hôn sinh con cô cũng đừng trách tôi nói thẳng chúng ta hai bên đều cũng là người bận rộn hơn nữa cũng đã qua tuổi yêu đương sáu chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc không như sở niệm đứng yên như trời t r ồ n g kẻ đứng đối diện cô có vẻ không vừa lòng vì bị lên án như vậy hắn c a o mày xoay người sang đánh giá người đàn ông đứng cách đó không xa vẻ mặt đầy khinh miệt cùng khinh thường người là ai dựa vào cái gì ở chỗ này nói hiệu nói vượng trong mắt người đàn ông l ó e đỏ thư lạnh rồi bước tới chỗ bọn họ mặt không chút biểu cảm dừng trước mặt hắn con môi lạnh lùng phun ra hai chữ tránh ra cái cái gì từ hướng từ nhỏ vốn đã lịch diệt chưa từng gặp qua người đàn ông nào mà khí thế đến như vậy hắn hơi sửng sốt chỉ trao đổi ngắn gọn vài câu cũng đã khiến cho hắn đổ mồ hôi lạnh người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt có vẻ không muốn lặp lại đến lần thứ hai khẽ nhau mắt bước về phía trước thêm một bước khiến từ hướng không nhịn được mà lui lại một bước trò chơi này thật ấu trĩ khi dễ người ta đúng là hắn chỉ cần nhướng mày là làm được c h â m c h ạ m dê giá lướt qua từ hướng s ở niệm hít một hơi thật sâu rồi mới dám nước mắt lên nhìn người đàn ông cách mình không đến năm bước chân vừa kỳ vọng vừa thấp thỏm giọng rất giống anh ấy nhưng nếu không phải anh ấy thì sao mình lại như năm chức lấy rượu tiêu sầu sao tim đập thịt chỉ có mười giây mà với sở niệm như cả thế kỷ đã trôi qua xin chào mình làm e o một mẹo một mẹo một hình dáng quen thuộc chậm rãi rõ ràng mái tóc đen nhẹ nhàng bay trong gió trong náy mắt hốc mắt sở niệm đỏ lên cô nhìn không chớp mắt người đàn ông đang đưa đến khoe miệng khẽ run em gầy đi so với trước đây người đàn ông mới rồi lạnh lùng giờ đây lại dịu dàng ôn nhu như nước nhẹ nhàng s ù n g lịch mà gật đầu với cô rồi đưa tay lau đi g i ọ t nước mắt đang tràn khỏe m i cô đừng khóc anh đã trở về thương sùng đau lòng nón tay vớt ve gương mặt cô h y náy nhẹ giọng nói thực xin lỗi nhà đầu làm em vất vả lâu như vậy sợ nào vào trong lòng thương sùng n g ẹ n nào g nói không vất vả không vất vả chỉ cần anh trở về là tốt rồi chỉ cần anh không rời đi là tốt anh đảm bảo từ nay về sau dù xảy ra bất cứ việc gì anh sẽ không để em phải một mình đối mặt thương sùng túi đầu hôn lên đỉnh đầu sở niệm ba năm nhớ nhung làm cho hắn vô cùng hạnh phúc vào giây phút này dường như nhớ ra điều gì thương sùng méo mã sở niệm mắt nhìn cả khịa về phía từ hướng đang ngây ngốc bên cạnh n ê n m ô i thương sùng đã biết nhưng vẫn hỏi nha đầu thằng nhóc này em còn à. thằng nhóc từ hướng đứng như trời chồng khỏe môi không nhị được mà giật giật hắn đau mày nhưng không làm gì được mà chỉ có thể thở hồn hển s ở niệm làm tổ trong lòng thương sùng không dành để nhìn ngó tới ai không buồn để ý hình tượng mà bôi nước mũi lên áo sơ mi hắn ngoái đầu nhìn nhóc nào anh mẹo m ụ t đang nói cái gì vậy thương sùng theo tầm mắt hắn s ở niệm cuối cùng nhìn tới từ hướng mặt mũi xanh lẻ nhớ tới thương sùng vừa n ã y dùng giọng đầy mùi g i ấ m chua để hỏi chuyện cô suýt nữa nhịn không được mà phá lên cười dù gì cũng là đối tác của em a i không nể mặt từ hướng cũng phải nể mặt trả hắn nhẹ nhàng vô cánh tay hắn sợ niệm nắm lấy tay thương sùng bước tới trước mặt từ hướng xin lỗi từ tiên sinh vừa rồi tôi thiếu chút nữa quên mất anh sở niệm khẽ cười với từ hướng rồi quay sang nhìn thương sùng mặt lạnh tanh kế bên để tôi giới thiệu với anh người này không chỉ là hôn phu của tôi mà đồng thời còn là tổng tài chân chính của em ải thương sùng từ hướng ngây ngẩn cả người mới vừa còn biểu tình khinh miệt nhưng sau khi sở niệm giới thiệu xong thì trở thành bộ dạng không thể tin được hắn chớp mắt vài lần nhìn thương sùng lắp bắp hỏi sở niệm hắn hắn chính là tổng tài của em ải v ị hôn phu của cụ mẹo một không phải đã mất biến mất nhiều năm sao không phải biến mất thương sùng hư lạnh một tiếng kiên nhận sửa cho hắn dùng đúng từ chỉ là ở nước ngoài tính dưỡng một thời gian mà thôi à à à từ hướng mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều hoang mang dối loạn lấy danh thiếp ra từ túi áo hắn nhấp nhấp môi run run rẩy rẩy đưa tới trước mặt thương s ủ n g thương tổng chuyện vừa rồi ngượng ngùng đây là danh thiếp của tôi tôi tên từ hướng đúng không thương s ủ n g đứng yên n h a c mắt hai tay nhét vào túi giường như không định nhận tấm danh thiếp kia thái độ cao cao tại thượng c à m g nâng cao hắn nhìn sở niệm sau đó lại nhìn từ hướng nói năng lực của cha anh từ tổng thương sùng ta đã nghe qua chẳng qua chẳng qua cái gì từ hướng hà to miệng rất là chờ mong thương sùng nói tiếp bộ dáng như chó nhật làm thương sùng nhịn không được cười lạnh một tiếng giơ tay sờ sờ đầu sở niệm hắn nhìn từ hướng chậm gì gì mà mở miệng nói chẳng qua ta nghe nói địa vị phụ thân ngươi là dùng thủ đoạn nào đó mà có được gia tộc truyền thống cho nên hắn hiện tại bảo ngươi đánh chủ ý lên sở niệm ư sở niệm đang túi đầu m è o m ộ t nghe khi thương sùng tạm dừng cũng đã đoán được câu kế tiếp chẳng dễ nghe gì tuy không muốn làm lớn chuyện nhưng mà để người đàn ông của mình thoải mái trong lòng một chút cô cũng chỉ có thể để mặc hắn từ hướng bị trầm trọc ánh mắt tơi cười đông cứng trên mặt sau vài giây thảng thốt h ắ n câu mày nổi đó thương tiên sinh những lời này có chút quá phận. cha tôi có ý định nói tôi theo đuổi sở tiểu thư nhưng lão nhân g i à cũng hoàn toàn không biết ngài đã trở lại phải không thương sùng dương ngôi cười như không cười thái độ đơn giản như vậy làm cho từ hướng càng thêm bực bội phẫn nộ mặt đỏ cả lên hắn đứng thẳng nhìn về phía thương sùng ta không biết cái gọi là gia tộc truyền thống thương tổng là từ đâu nghe được nhưng nếu ngài không tôn trọng cha tôi vậy công ty chúng tôi sẽ ngừng hợp tác cùng quý công ty ngừng hợp tác đúng không thương sùng ngắt lời từ hướng đôi mắt đen tràn ngập châm chọc ngươi quay trở về hỏi cha ngươi hắn r ằ n không người nhất nhất đừng nói thương sùng ta nói mạnh miệng hù dọa ngươi chính là hợp tác này các ngươi không làm mộ thành cũng có rất nhiều tập đoàn khác muốn làm một thằng đàn ông làm giàu dựa và phụ nữ mà dám chạy tới trước mặt ta uy hiếp k u ố i thương sùng ních tới gần thân thể từ hướng khẽ nghiêng đầu nói bên t a i hắn tin không ta có biện pháp khiến công ty nhà các người ngày mai sẽ hoàn toàn biến mất từ hướng nghẹn lời không nói nổi một câu hung tợn t r ừ n g mắt nhìn thương sùng một lúc lâu rồi siết chặt nằm đấm p h ủ tay quay về phía sành tiệc nhìn theo bóng dáng hắn rời đi thương sùng có môi không quên châm thêm dầu vào lửa trở về nói với cha ngươi thương sùng ta hoan nghênh hắn tuần sau tới tham gia hôn lễ ta cùng sở niệm đương nhiên với điều kiện các ngươi còn chưa phá sản sở niệm n í n c ư ờ i sau khi thân ảnh tự hướng hoàn toàn biến mất mới dùng khựu u tay chọc vào người hắn mới về đã uy hiếp người khác ba năm không gặp anh thật là càng lúc càng hay ghen thương sùng liếc xéo cô xoa đầu sở niệm nhúng mày nói vừa trở về liền thấy có người theo đuổi thê tử của mình anh không có động thủ giải quyết hắn coi như là đã nhân tử rồi ừ ừ ừ, anh là người nhân tử nhất sở niệm q u á thanh quái khí ném cho hắn ánh mắt coi thường xoay người đi về phía ô tô nhưng n g i đi được hai bước cô dừng lại quay đầu nhìn thương sùng còn đứng yên ở đó sợ niệm nhìn hắn hỏi mới n ã y anh nói với hắn hôn lễ một tuần sau ư em đây không thấy hôn phu đâu em cũng chưa nghĩ tới tìm người đàn ông khác đâu thương sùng dương ngôi nhẹ dọn cười một chút đợi lâu như vậy hắn chắc là lạc đ ư ờ n g rồi bằng không em gả cho anh trước đi sau đó anh đi trình báo cảnh sát coi có thể giúp em đăng thông báo tìm người không anh nói gả thì gả sao sợ niệm l ạ l ù u hải với hắn xính lệ không có anh đừng vọng tưởng cưới người phụ nữ giàu có như em giàu có vậy sao thương sùng nhữ mày không thấy nha sợ niệm quay đầu lại đôi tay chống lạnh đó là đương nhiên cho nên cười em thì đừng có nghĩ tới và không chị ở lại bên em em cũng có thể bị khuất mình suy xét một chút coi có nên bao dưỡng anh chăng bao dưỡng nghe ra chủ ý không tội thương sùng từ trên xuống dưới đánh giá sở niệm chỉ là xin hỏi sở tiểu thư em định lấy gì làm tiền đặt cọc đây sở niệm gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống đặt vào trong tay thương sùng cô học bộ dáng của hắn thường ngày mướm mày nói vậy dùng vật em tự thiết kế cho lễ kết hôn này làm tiền đặt cọc đi anh không được cự tuyệt càng không được chê no xấu thương sùng rũ mắt ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang cầm dây chuyền chương i kim ế c c nhẫn lấp l á n h cả m ặ t hân hoan, cười đến đau lòng, đau cười cười, l à m c h o cả thế h giới ạ n h phúc. c h ư ơ n g 498, đại kết c ụ c sáu chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc không như sở niệm đứng yên như trời t r ồ n g kẻ đứng đối diện cô có vẻ không vừa lòng vì bị lên án như vậy hắn c a o mày xoay người sang đánh giá người đàn ông đứng cách đó không xa vẻ mặt đầy khinh miệt cùng k i n h thường người là ai dựa vào cái gì ở chỗ này nói hiệu nói vượn trong mắt người đàn ông loé đỏ hư lạnh rồi bước tới chỗ bọn họ mặt không chút biểu cảm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 giọng rất giống anh ấy nhưng nếu không phải anh ấy thì sao mình lại như năm trước lấy rượu tiêu sầu sao tim đập thình thịch chỉ có mười giây mà với sở niệm như cả thế kỷ đã trôi qua xin chào mình làm meo mụt mẹo mụt mẹo mụt hình dáng quen thuộc chậm rãi rõ ràng mái tóc đen nhẹ nhàng bay trong gió trong náy mắt hốc mắt sở niệm đ ỏ lên cô nhìn không chớp mắt người đàn ông đang b ư ớ c đến khoe miệng khẽ run em g ử i đi so với trước đây người đàn ông mới rồi lạnh lùng giờ đây lại dịu dàng ôn nhu như nước nhẹ nhàng s ủ n lịch mà gật đầu với cô rồi đưa tay lao đi giọt nước mắt đang tràn khỏe mi cô đứng khóc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 thương sùng đã biết nhưng vẫn hỏi nha đầu thằng nhóc này em còn à. thằng nhóc từ hướng đứng như trời t r ồ n g k h o e môi không nhịn được mà giật giật hắn c a u mày nhưng không làm gì được mà chỉ có thể thở hồn hển sợ niệm làm tổ trong lòng thương sùng không dành để nhìn ngó tới ai không buồn để ý hình tượng mà bơi nước mũi lên áo sơ mi hắn ngoái đầu nhìn nhóc nào anh mẹo m ụ t đang nói cái gì vậy thương sùng theo tầm mắt hắn sợ niệm cuối cùng nhìn tới từ hướng mặt mũi xanh lè nhớ tới thương sùng vừa n ã y dùng giọng đầy mùi dâm chua để hỏi chuyện cô s u ý nữa nhịn không được mà phá lên cười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 vị hôn phu của c ậ m è o một không phải đã mất biến mất nhiều năm sao không phải biến mất thương sùng hư l ạ n h một tiếng kiên nhẫn sửa cho hắn dùng đúng tử chỉ là ở nước ngoài tính dưỡng một thời gian mà thôi à à à từ hướng mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều hoang mang dối loạn lấy danh thiếp ra từ túi á o hắn nhấp nhấp môi run run dày dày đưa tới trước mặt thương sùng thương tổng chuyện vừa rồi ngượng ngùng đây là danh thiếp của tôi tôi tên t ừ hướng đúng không thương sùng đứng yên n h a p mắt hai tay nhét vào túi giường như không định nhận tấm danh thiếp kia thái độ cao cao tại thượng càng n cao hắn nhìn sở niệm sau đó lại nhìn từ hướng nói năng lực của cha anh từ tổng th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 chiếc nhẫn kim cương lấp lánh cả mặt hân hoan cười đến đau lòng cười làm cho cả thế giới hạnh phúc